Nhị bảo, nhị thầm nói, sủi cảo đẹp, người cũng sẽ xinh đẹp, ta nhị thúc lớn lên là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc chính là bao sủi cảo quá xấu, về sau ra cửa không cần cùng người khác nói chuyện này, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Mọi người vừa nghe hải tử đồng nôn đồng ngữ, đang xem kia kỳ xấu vô cùng sủi cảo, cùng bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề hình dạng, quả thực đối lập thảm thiết, nhịn không được đều nở nụ cười. Thẩm hoài cũng đối chính mình chịu phục, như thế nào liền như vậy xấu kia lam văn thán việc này thật không phải cái dễ dàng đang xem trần viện linh hoạt đôi tay mỗi một cái sủi cảo ở trên tay nàng phảng phất như là máy móc làm ra tới dường như tất cả đều giống nhau như lúc cũng không biết là như thế nào làm được nấu sủi cảo thời điểm mọi người đều ghét bỏ thẩm hoài chế tác xấu hoác sủi cảo cảm thấy khẳng định sẽ ảnh hưởng cuối cùng hương vị cho nên nhất trí quyết định ai bao ai ăn dẫn tới thẩm hoài chỉ có thể đáng thương hề hề phùng một chén xấu sủi cảo chạy đến một bên yên lặng ăn nhưng là xấu là xấu điểm Nhưng tư vị vẫn là không tồi, này ra kính đạo có tính dai, ăn lên mang theo một cái rau chân vị thanh hương, còn có mặt khác nhan sắc, tỉ như cả rốt cùng cây củ cải đường căn hương vị thực hảo, bên trong là nấm hương nhân thịt, này ra nồi nóng hầm hập, so với chính mình ở bên ngoài mua sủi cảo đã sớm đã lạnh, so sánh với dưới ăn ngon quá nhiều. Các học viên nhấm nháp chính mình thân thủ là mỹ vị sủi cảo, cảm thụ được đầu lưỡi nước canh nóng hầm hập độ ấm, trầu này cơm xuống dưới miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Cơm trưa sau khi kết thúc cũng bố cáo bọn họ học tập cũng kết thúc. Thẩm hoài buổi chiều bộ đội còn có việc, cho nên hắn ăn cơm xong cũng đi theo các học viên cùng nhau rời đi. Đoàn người vừa ly khai thẩm ra không bao lâu, học viên bên trong giang Nguyệt Hương còn có ngô đại tẩu, liền cùng thẩm hoài chủ động khích lệ khởi trần viện ở nhà tháng này phát sinh sự tình. Phải biết rằng các nàng hai cái chính là từ đầu tới đuôi nhân chứng, đương nhiên là có quyền lực lên tiếng. Thẩm lão đệ, tiểu trần lao sư người này là thật không sai. Đừng nhìn hiện tại rất nhiều người đối tay nghề của nàng đã chịu phụ, nhưng là ngay từ đầu nhưng không thiếu hấp nàng, nói nàng bí phương lên không được mặt bàn, hiện tại còn không đều phải chủ động cầu nàng học tập sao. Những người đó mỹ mắt quá thiện, phân không ra tốt xấu. Thầm hoài nghe được lời này tập trung chú ý, bất động thanh sắc hỏi, hai vị đại tẩu, các ngươi nói này sao lại thế này à? Giang Nguyệt Hương cùng ngô đại tẩu cũng không phải là một người, chẳng qua cùng Trần Viện ở chung trong khoảng thời gian này, cảm thấy nàng thực không tồi thực đáng giá kết giao. Lại phỏng đoán này tin đồn nhảm nhí, nói không chừng khả năng sẽ chuyển tới thẩm hoài lô thai, cho nên có thể giúp một chút chính là một chút, có đôi khi đồn đại vớ vẩn hại chết người kia. Cho nên hai người liền đem lúc ấy người khác chào phúng Trần Viện Nguyên Do đều nói một lần, còn nói, Trần Viện muội tử giúp ngươi chiếu cô ba cái hài tử, chính là đỉnh rất lớn áp lực, nhân gia đại cô nương gả cho ngươi, hôn trước đôi tay không dính dương xuân thủy, hôn sau ngươi bên ngoài công tác, trong nhà cái gì đều quản không được, nàng giúp ngươi khởi động to như vậy một cái ra cấp hài tử lại đường cha lại đường mẹ như vậy chịu thương chịu khó hảo nữ nhân đốt đèn lồng đều tìm không thấy nhất định hảo hảo đối nàng đi bởi vì nếu là chúng ta bình tĩnh mà xem xét đều làm không được loại trình độ này thẩm hoài cũng ý thức được lần này chính mình về nhà trần viện sắc thật nửa điểm đều không có cùng chính mình oán giận quá ngược lại là chính mình đối nàng có chút mặt lạnh cùng coi thường tuy nói phía trước hai người mâu thuẫn gút mắt rất nghiêm trọng nhưng là sự tình việc nào ra việc đó Trần Viện có thể đối đại bảo nhị bảo nữ nữ này ba cái hài tử, có thể so với thân sinh giống nhau, nàng đều có thể làm được như thế rộng lượng, nếu là chính mình lại vì này trước sự tình so đo, ngược. Lại là chính mình keo kiệt, hơn nữa nàng cấp bọn nhỏ ấm áp, tuyệt đối là dùng tiền tài không thể cân nhắc, điểm này hắn phi thường cảm kích nàng. Thầm hoài suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nhịn không được dối tay sờ sờ trên đầu vết sẹo, nhớ lại phân biệt là cuối cùng một màn nhìn thấy Trần Viện kêu gào huy hiếp chính mình lại cùng lúc này tới gặp nàng khi từng cọc từng cái sự tình chậm rãi trùng hợp lên cảm thấy hình như là có cái gì biệt mưu sự tình đột nhiên tương khai tóm lại về sau hắn sẽ không bởi vì cái này biệt mưu nghĩ lại tưởng chính mình cũng có không đúng địa phương cũng là chính mình thẹn với nàng hắn nếu muốn biện pháp bồi thương trần viện mới có thể cảm ơn đại tẩu nhóm nhắc nhở ta nay đó tin đồn nhảm nhí thật sự là quá đáng giận những cái đó đều không là thật trần viện nàng xác thật thực hảo Giang Nguyệt Hương cùng Ngô Đại Tẩu thấy thẩm hoài nghe lọt được, trong lòng cũng rất cao hứng, rốt cuộc hai người cảm thấy nếu thẩm hoài không quý trọng Trần Viện nữ nhân này, đó chính là chính hắn tổn thất, người ngoài xem môn thanh, nhưng là cũng không hảo nói tỉ mỉ cái gì, sinh hoạt các loại tư vị, chỉ có chính mình mới biết được. Trần Viện muốn làm tiếng Anh lớp học bổ túc sự tình, các nàng trước tiên cho chính mình hài tử báo danh, hai người đối nhà mình hài tử học tiếng Anh chuyện này cũng là có chút khó xử, hiện tại thành thị mạnh mẽ nâng đỡ buôn bán bên ngoài tương lai học ngoại ngữ tuyệt đối là thực đứng đầu vào nghề thế cục này khoa văn hóa cơ sở quan trọng nhất lúc ấy hai người rốt đặc cắn mai nhưng là lúc này nghe thấy chuyện không thể nghi ngờ chính là ngủ ga ngủ gật tới gối đầu không phải trùng hợp hơn nữa các nàng hiểu biết đến trần viện dạy học trình độ chi cẩn thận hơn nữa nghiêm khắc học tiếng anh thứ này cùng học phối phương còn không giống nhau cơ sở khẳng định là càng bền chắc càng tốt nghiêm sư là có thể ra cao đồ giao cho trần viện tuyệt đối không sai được lúc sau thời gian bên trong Lục tục có ngô thành tiểu học các gia trưởng lục tục đi bái phòng trần viện, mục đích tự nhiên rõ ràng, đều là nghe nói nàng ở họp phụ huynh hỗ trợ giảng đề sự tình. Lần này cũng là lại đây hỏi thăm một chút, có phải hay không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, tò mò nàng có cái gì phương pháp cấp hải tử học bổ túc tiếng Anh thành tích. Không nghĩ tới tiến sân môn, liền nhìn đến đại bảo cùng nhị bảo, còn có mặt khác mấy cái khả năng cũng là tới học bổ túc tiếng Anh hải tử, cũng không có học tập, mà là giống tự do con ngựa hoang dường như... Vui sướng ở trong sân ở chơi trò chơi ba cái hài tử ở xi si măng bản thượng Dùng phấn viết họa ra tới số lượng không đợi ô vuông cùng vông Một đơn nguyên có một cái ô vuông Nhị đơn nguyên có hai cái Tam đơn nguyên một cái Bốn đơn nguyên có hai ô vuông Này trò chơi tên gọi là nhảy ô Là ở bọn nhỏ bên trong phi thường thường thấy trò chơi Gia trưởng đoàn người thấy như vậy Một màn sắc mặt tức khắc không thế nào đẹp Chẳng lẽ bọn họ đưa hài tử lại đây Chính là đưa tới nơi này chơi trò chơi sao Không thể không nói Muốn hiểu biết tình huống mộ danh mà đến chúng các gia trưởng hoàn toàn thất vọng, ở bọn họ trong mắt chơi chẳng khác nào không làm việc đàng hoàng, chơi trò chơi càng không có bất luận cái gì giá trị, đứng đắn sự tình còn làm bất quá tới, nào có tâm tư đi chơi kia. Huống hồ đều là muốn giao tiền tới học bổ túc, tiêu tiền lại đây chơi, kia không bằng về nhà chơi. Lúc ấy liền có các gia trưởng nổi lên phải đi ý niệm, bất quá vẫn là tìm được Trần Viện muốn hỏi rõ ràng cụ thể sao lại thế này. Trần lão Sư, chúng ta đem hải tử đưa đến nơi này không phải làm cho bọn họ chơi trò chơi, mà là làm cho bọn họ tới học tập. nếu là đưa tới chơi lời nói, ta mang theo hải tử đi rồi. Đúng vậy, đứa nhỏ này vốn dĩ chơi tâm liền trọng, nếu là lại mặc kệ bọn họ chơi trò chơi, chẳng phải là muốn phiền thiên. Trân Viện nghe được các gia trưởng mồm năm miệng 10 lung tung một hồi thảo luận, cuối cùng là trong sáng bạch bọn họ vì cái gì kích động, giải thích nói, đây là ta dạy học phương pháp, đối bọn họ học tiếng Anh sẽ rất có trợ giúp, có chút hải tử cơ sở không phải thực hảo. Làm như vậy có thể gia tăng ký ức, so với học bằng cách nhớ nhất chỗ hữu dụng. Liên lên mặt bảo nêu ví dụ hắn thành tích ở lớp đội sổ, đối với tiếng Anh môn này học đặc biệt lao lực, nhưng là hắn ở bên ngoài chơi nhảy ô liền nhảy vui vẻ vô cùng, bởi vì hắn năm nay thượng lớp 3, tiếng Anh cơ sở tri thức đã sớm học hết, nhưng là nhị bảo còn có tiểu một chút hài tử, liền 26 cái chữ cái phát âm đều sẽ không đọc, cho nên hắn so với bọn hắn đều cường, là có thể thoáng tìm được một ít tự tin. Chỉ cần đem nhảy ô bên trong cung vông Viết thượng ập đẹp chờ các loại tiếng Anh chữ cái Bọn họ trò chơi quy tắc chính là Ai nhảy một cái phòng ở nhất định phải hô lên dưới chân viết ra tới chữ cái âm đọc Ngay từ đầu kêu khả năng có chút khó khăn Nhưng là mới một cái buổi chiều không đến thời gian Cùng sở hữu sáu cái trước nay không học quá chữ cái hài tử Liền đem 26 vị tất cả đều nhớ lao Nhị thẩm nói chờ đến nhớ kỹ về sau Có thể ở khung mặt trên đổi thành một ít đơn giản từ đơn Tỉ Như từ thứ 2 đến chủ nhật Các loại nhan sắc, trái cây tên, gia đình thành viên sưng hô, này biện pháp quả thực không cần quá hữu hiệu, hơn nữa học lên nửa điểm không có thống khổ, ở vui sướng chung liền đem từ đơn nhớ kỹ. Các gia trưởng căn bản là lý giải không được, này chơi cái trò chơi sao là có thể học tập, bọn họ hài tử ở nhà thời điểm càng chơi trò chơi, càng không thích học tập, sao có thể tin tưởng Trần Viện lời nói của một bên, cho nên tranh luận nửa ngày, cuối cùng đến ra vừa hỏi, gì cũng không nói, ta liền muốn hỏi ngươi Trần Lao sư kiên trì dùng loại này biện pháp dạy học sao nếu là chúng ta hải tử đưa tới cũng muốn tiếp thu chơi trò chơi trần viện cảm thấy nói cũng thực minh bạch nhưng là bất đắc dĩ các gia trưởng là lẫn nhau không hiểu có một loại gọi là cơ bắp ký ức danh tử cũng không hiểu bọn nhỏ vì cái gì sẽ đối học tập sinh ra nghịch phản tâm lý cho nên lần này đối thoại chính là tú tài gặp được binh có lý nói không rõ thở dài đúng vậy đúng vậy kiêng hảo không bàn nữa ta đây liền mang tiểu hải tử đi không ở ngươi này học gia trưởng nói xong sôi nổi lôi kéo chính mình ra hải tử Bằng mau tốc độ rời đi thẩm ra. Đại bảo nhị bảo bọn họ vừa thấy các gia trưởng đều đi rồi, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng cũng đều ngừng tay trò chơi, chân tay luống cuống nhìn Trần Viện, không biết có phải hay không chính mình làm sai sự tình gì. Trần Viện vây vây tay, tiếp tục chơi đi, không cần phải xen vào các nàng, chờ ngày mai ta tự cấp các ngươi đổi cái trò chơi. Tư tưởng không ở một cấp bậc, đó là câu thông không được. Thầm hoài làm cảnh vệ viên lái xe đi quốc doanh thương trường đi tốt nhất hàng hiệu quầy chuyên doanh ở xa hoa nữ sĩ đồng hồ chuyên khu ánh mắt dừng lại xuống dưới tủ kính bài thả một khoản tinh tế nhỏ sinh màu ngân bạch thấu kính đồng hồ tiểu dáng phi thường độc đáo ở ánh đèn hạ chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng thực không giống người thường cái này lấy ra tới làm ta nhìn xem thẩm hoài đối người bán hàng nói tiên sinh ngươi cũng thật thật tinh mắt này khoản biểu là chúng ta này tốt nhất tặng người coi như lễ vật chính là lựa chọn tốt nhất người bán hàng thấy thẩm hoài tuổi không lớn tới mua nữ sĩ đồng hồ tám phần chính là đưa cho thê tử hoặc là bạn gái cho nên phi thường nhiệt tình để cử lên thầm hoai gật đầu giúp ta bao lên liền phải cái này bạch hải vân chạy chân đi lầu một tiền trả thời điểm nhìn đến giá cả thẳng táp lười a sao như vậy quý a nạm vàng sao mà vẫn là nữ sĩ đồng hồ lãnh đạo đây là đưa ai a việc này vương quân ý ghi hề nhìn đến môn thanh khẳng định là đưa cho lãnh đạo phu nhân bạch hải vân tuyệt không có khả năng này a nàng đều đối lãnh đạo như vậy lãnh đạo sao có thể còn cho nàng loại này mua lễ vợ. Vương quân ý, ý, ý nói ngươi ngốc, chính ngươi còn không biết ngươi vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi lãnh đạo đều đối với ngươi lần trước và chạm phu nhân có ý kiến nhân ra lại như thế nào đều là hai vợ chồng không phải ngươi có thể phỏng đoán thiết, ta chính là không tin Bạch Hải Vân nổi giận nói nói không chừng là đưa cho mặt khác thẩm gia nữ tính, nhưng là nghĩ như thế nào ở thẩm gia trừ bỏ trần viện hẳn là liền không có chọn người thích hợp có thể xứng đôi này đồng hồ. Thầm hoài đây là lần đầu tiên đưa khác phái lễ vật, hắn trước nay đều không có quá loại này kinh nghiệm, cũng không biết cụ thể như thế nào thao tác, về nhà về sau liền lén lút dấu ở trần viện kia giường chăn tử, chờ một lát lại nói cho nàng, như vậy đột nhiên có cái kinh hỉ giống như cũng không tồi. Nhưng là không bao lâu Nữu Nữu cười hì hì lên giường, hướng tới đặt đồng hồ vị trí bò qua đi, giống tầm bảo giường như sở đến kia khối đồng hồ hộp, nàng đem đồng hồ trộm đem ra, đem chính mình núm vũ cao su thả đi vào. Trưng 19019 tham ăn xà cờ. Trần Viện nghe được đại bảo nói, hắn nhị thúc chuẩn bị lễ vật giấu ở chính mình trong chăn, nói là đối phương tưởng cho chính mình kinh hỷ. Xem ra thẩm hoài có thể đưa cho nàng đồ vật, thuyết minh chính mình đối hắn tới giảng hảo cảm độ cũng không tính quá kém. Đây là một cái thực tốt dự triệu, có thể tiêu trừ nguyên chủ cùng hắn chi gian khúc mắc. Tò mò trở về phòng, muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc đưa cho chính mình cái gì lễ vật. Trần Viện tìm kiếm một chút, trong chăn quả nhiên thả một cái thập phần tinh xảo hộ. Liên ở nàng muốn mở ra hộp thời điểm, có hai cái đầu nhỏ cũng thấu lại đây vây xem, tò mò bọn họ nhị thúc cấp nhị thẩm tặng thứ gì. Đại bảo cảm thấy nhị thúc thật sự thông suốt, biết hống nhị thẩm vui vẻ, giống như trong ngộng dự báo bọn họ phu thê cảm tình bất hòa, càng ngày càng không thể tin, có lẽ chỉ có thiếu bộ phận dự cảm là chân thật, cũng không nhất định mỗi lần đều chuẩn xác. Thầm thầm, mau mở ra nhìn xem đi. Tốt. Chân viện nói dùng tay mở ra hộp, bất quá làm tam đôi mắt cũng chưa nghĩ đến chính là bên trong thế nhưng thả một quả đại hào núm vú cao su mặt trên còn có khả nghi vết sữa này núm vú cao su thoạt nhìn đặc biệt quen mắt rất giống lần trước nhị thẩm mua cấp nữ nữ dùng đại bảo cùng nhị bảo không biết vì cái gì lễ vật đột nhiên biến thành thứ này hai đứa nhỏ trực tiếp sửng sốt phản ứng lại đây chạy ra môn đi kêu thẩm hoài nhị thúc biến thành núm vú cao su nhị thúc biến thành núm vú cao su không biết khi nào chính mình biến thành núm vú cao su thẩm hoài cũng vô ngữ đồng nôn vô kỵ cũng không cần thiết tích cực Mà là hỏi bọn hắn, không nên gấp gáp, xảy ra chuyện gì chậm rãi nói. Đại bảo hoan hồi sức, nói, ngươi cấp nhị thẩm lễ vật như thế nào biến thành nữ nữ nôn vũ cao su. Thẩm hoài vừa nghe trên mặt tức khắc đại, đều không cần tưởng chính mình đồng hồ khẳng định bị nữ nữ đánh cháo. Đứa nhỏ này thật đúng là bướng bình a, nhưng là cũng muốn phóng tốt phương diện tưởng. Đứa nhỏ này không như vậy nội hướng, đây mới là cùng tuổi hài tử bình thường trạng thái, từ trước kia bóng ma dần dần đi ra. Cuối cùng ở nữ nữ quần áo trong túi tìm được rồi kia khối tinh xảo nữ sĩ đồng hồ, đứa nhỏ ngốc còn ở cười ngây ngô kia, bất quá làm nàng như vậy một áo, thẩm hoài cũng không có biện pháp chỉ có thể chính đại quang minh tặng lễ. Chân viện, ta nghĩ tới, sự tình trước kia ta cũng có làm không đúng địa phương, nhưng là chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, cái này lễ vật là ta một chút nho nhỏ tâm ý, trong khoảng thời gian này nếu không phải người hỗ trợ ta chiếu cố hài tử, kia hài tử khả năng còn muốn chịu không ít khổ ta cùng Hải Tử trong lòng đều đặc biệt cảm tạ ngươi. Thẩm Hoài nói thiệt tình thực lòng, hắn biết chiếu cố Hải Tử có bao nhiêu không dễ dàng. Hơn nữa này ba cái Hải Tử chiếu cố còn tốt như vậy, từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến vật chất, đều không ngoại lệ đều cùng trước kia không ngừng đề cao một cái cấp bậc. Bọn nhỏ vốn dĩ liền không mẹ không ba, lúc trước hắn tiếp nhận lại đây thời điểm, cũng cảm thấy giúp bọn hắn chữa thương là thực không dễ dàng sự tình. Nếu muốn bọn nhỏ không tự ti, không lưu lại thơ hấu bóng ma, tuyệt đối không phải kiện. Dễ dàng sự nhưng lại như vậy chuyện khó khăn, chân viện lại làm được. hiện tại bọn nhỏ có lẽ còn quên không được sự tình trước kia, nhưng là giả lấy thời gian thống khổ tổng hội biến mất, hơn nữa trải qua nói không chừng sẽ trở thành bọn họ trưởng thành động lực, làm cho bọn họ tâm linh cũng đủ cường đại, tương lai sẽ càng dũng cảm đối mặt đến từ xã hội thượng suy sụp. như vậy hài tử luôn là so từ nhỏ nuông chiều từ bé tới hảo. chân viện nhìn nhìn tinh xảo đồng hồ, thấy thế nào đều cảm thấy giá trị xa xỉ. xem ra đối phương chọn lựa lễ vật thượng hẳn là cực kỳ dụng tâm liên ở nàng nhận lấy lễ vật về sau, có như vậy một hàng nhắc nhở. Nhân vật thẩm hoài hạnh phúc chỉ số 4. Ân, tương đương không tồi, quả nhiên cùng đối phương hô động, là có thể có thu hoạch, thẩm hoài số liệu tuy rằng tương đối khó tăng, nhưng là hắn đổi suất là đại bảo nhị bảo bọn họ như thế nào đều so không được, cho nên này hết thảy đều là đáng giá. huống hồ Trần Viện cảm thấy từ thẩm hoài trở về, nàng giống như cũng không có cố tình đi soát đối phương hạnh phúc chỉ số hiện tại hắn tăng trưởng trị số là bởi vì bọn nhỏ sinh hoạt trình độ đề cao nay cùng bọn họ huyết thống còn có xã hội trách nhiệm có trực tiếp quan hệ tóm lại nàng trả giá lao động chẳng những có thể ở bọn nhỏ trên người có hồi báo đồng dạng ở thẩm hoài trên người cũng có tặng kèm hồi báo cho nên kết quả này quả thực là thật tốt quá bất quá nay đồng hồ thoạt nhìn tương đương không tồi trần viện cảm thấy hẳn là đưa cái đáp lễ cấp thẩm hoài tiến thêm một bước gia tăng đối phương hạnh phúc chỉ số thẩm hoài thu được chính mình lễ vật về sau Nói không chừng là có thể cảm thấy hạnh phúc kia, hơn nữa tặng lễ là có tới có lui quan hệ mới có thể lâu dài, không thể làm làm một cũ, phóng trường tuyến câu cá lớn mới là chính giải, về hạnh phúc giá trị này bốc trướng, nàng tính có thể so ai đều rõ ràng. Thật xinh đẹp, ta thức thích. Thích ta liền an tâm rồi, ngươi mang lên thử xem, biểu liên là có thể điều tiết chiều dài. Thầm hoài nhìn thấy Trần Viện nhận lấy, trên mặt cười cười, mặt mày chi gian đều thả lỏng lại, hắn tưởng chính là chỉ cần thích hợp liền hảo hơn nữa nhìn đến trần viện lộ ra chính mình thủ đoạn kia một khác trong lòng cảm thấy lễ vật thật là mua đúng rồi nay đồng hồ bộ dáng đẹp mang ở trần viện mảnh khảnh trên cổ tay liền càng cao đường tinh xảo nàng màu da tuyết trắng cùng màu bạc mặt đồng hồ xứng lên lay động rực rỡ mỹ lệ làm người không rời được mắt không thể không nói thẩm hoài vẫn là rất thật tinh mắt lễ vật tuyển thực dụng tâm đại bảo nhị bảo nơi nào gặp qua như vậy đẹp đồng hồ nhìn sáng lấp lánh bề ngoài đều xem ngây người hơn nữa nhị thẩm thật đẹp à giống bầu trời tiên nữ dường như chỉ có như vậy mỹ nữ tử mới có thể xứng thượng như vậy chất lượng tốt thứ tốt trần viện ngày kế liền đi thị trường chọn lựa vải dệt nàng cùng các học viên tố cáo giả dùng mặt khác thời gian buổi buổi sáng nấu nướng hóa Giang nguyệt hương cùng cao lớn tẩu nghe nói nàng muốn đi thị trường mua đồ vật cũng đặc biệt nguyện ý đi theo tới xem náo nhiệt hai người hiện tại cùng trần viện quan hệ nhưng không nghĩ vừa mới bắt đầu như vậy mới lạ các nàng xương hô từ lão sư ngẫu nhiên sẽ biến thành nội tử quan hệ cũng càng ngày càng thân cận Hảo cảm hơn phát gia tăng về sau, các nàng đối trần viện quả thực là càng ngày càng bội phục, bởi vì trần viện người này giống như là bảo tàng giống nhau, căn bản không nghĩ mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho rằng nàng chỉ là sẽ đơn giản sủi cảo bí phương sao? Cho rằng nàng chỉ là nấu cơm ăn ngon đơn giản như vậy sao? Đương các nàng tận mắt nhìn thấy đến trần viện là như thế nào sửa sang lại làm việc nhà thời điểm, quả thực là cưỡng bách trứng phúc cơm, cực độ sạch sẽ sạch sẽ thiên đường, trong lòng cảm giác cũng chỉ dư lại bội phục ngũ thể đầu điện. Dùng một chữ hình dung đó chính là tuyệt, hai chữ hình dung chính là thần. Thử hỏi nhà ai bậy bếp, nồi cụ, bếp lò, nấu nước hồ, có thể không có chút năm xưa dầu mỡ ngoan cố dơ bẩn kia. Nô đại tẩu ra có một cái dùng 20 năm y nột tấm nước, đây là đời trước liền bắt đầu sử dụng, mặt trên đã sớm đã hôi dơ dơ, bên trong hồ thấp một tầng nước bùn đều thành bao tương, như thế nào đều rửa không sạch, mấu chốt ngô láo cha vẫn là cái tiết kiệm người, này hồ không hư không lậu thủy, nói cái gì cũng không cho ném. Chính là thứ này đều bao tương, các loại chất tẩy rửa, đi ô tề đều dùng quá, nhưng chính là tẩy không sạch sẽ, nàng liền dùng thượng trần viện cho nàng một cái phối chế trừ ô tề phối phương, dùng nước trong pha chế hảo lúc sau đem hồ đặt ở bên trong ngâm mấy cái giờ, chờ ở lấy ra tới thời điểm dùng thanh khiết bố nhẹ nhàng một sát, sẽ có thần kỳ sự tình đã xảy ra, bao tương với mỡ là có thể bị tẩy rớt, này phương pháp còn có thể dùng ở khác đồ làm bếp, da cụ, cùng với khó có thể rửa sạch cửa. Kính hộ mặt trên Không độc vô ăn mòn tính vô gây mùi khí vị, có thể yên tâm an toàn sử dụng. Nô đại tẩu cùng Giang Nguyệt Hương nhưng cao hứng hỏng rồi, bởi vì này đối gia đình bà chủ tới nói, quá thực dụng quá phương tiện, còn có thể cho bọn hắn tiết kiệm không ít sức lực cùng thời gian. Hơn nữa quét tước sạch sẽ đối gia đình thành viên khỏe mạnh cũng thập phần quan trọng, huống hồ tốt như vậy phối phương nếu là bán cho Tẩy khiết Linh nhà máy hiệu bùn, phòng trưng thấp nhất đều có thể bán cái mấy trăm mấy ngàn đi, mở rộng đi ra ngoài rất nhiều đưa ra thị trường tuyệt đối bán chạy. Nhưng là Trần Viện liền đơn giản như vậy cho các nàng hai cái, ngữ khí nhẹ nhàng đơn giản, thật giống như nói hôm nay ăn cái gì cơm giống nhau đơn giản, hoàn toàn không có tàng tư cùng không tha, muội tử có thể không biết này bí phương tầm quan trọng sao. Đương nhiên không có khả năng không biết, nàng thật sự chính là nhân phẩm hảo, tính cách thật sự. Nô Đại Tẩu cùng Giang Nguyệt Hương mới thích Trần Viện người này thật tình, cho nên mới sẽ cùng thẩm hoài nói kia phiên lời nói khích lệ nàng, đương làm hy vọng nàng quá thượng hảo nhật tử, không cần bị đồn đại vớ vẩn ảnh hưởng cũng chính là trải qua chuyện này lúc sau, các nàng về nhà dùng trần viện bài trừ ô ôtê quét tước việc nhà lúc sau, người trong nhà mỗi ngày về đến nhà lúc sau, đều là đối sạch sẽ độ khen không dứt miệng, giống sự tình trở nên đơn giản sau, thậm chí còn có thể bồi dưỡng bọn họ làm việc nhà tính tích cực, đại đại giảm bất buồn hẳn là sẽ xuất hiện cọ sắt cùng mâu thuẫn, mang đến chỗ tốt đều không phải nhỏ tí tẹo. hai người liền đối trần viện ý tưởng càng thêm tín nhiệm, cho nên lần này lên phố cũng là muốn nhìn trần viện mua cái gì, chính mình cũng tới cái cùng khoảng tóm lại xuống tay căn bản không cần do dự chỉ cần là trần viện mua khẳng định chính là thứ tốt không nghĩ tới trần viện đi vào thị trường là mua sắm vải dệt nàng muốn lựa chọn vải dệt muốn khinh bạc mềm mại hơn nữa có thể thông khí nàng duỗi ra tay liền lộ ra tới thẩm hoài cấp đưa xa hoa đồng hồ giang nguyệt hương cùng ngô đại tẩu mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn đến này biểu không giống bình thường bởi vì gần nhất học phối phương thường xuyên ở một khối này biểu vẫn là thấy nàng lần đầu mang thuyết minh này khẳng định là tân mua hai người nhịn không được trêu ghẹo này biểu thật là đẹp mắt ai đưa nha chân viện cũng cười còn có thể có ai là thẩm hoài bái Nô đại tẩu có thể mua như vậy quý lễ vật hắn sắc thật thực bỏ được cho ngươi tiêu tiền nhà ta kia khẩu tử kết hôn mười mấy năm qua nửa điểm đáng giá đồ vật đều đưa quá ta nhớ rõ khi đó kết hôn giống như đều trợ cấp gia dụng nói như thế nào chính là không có gì nghi thức cảm a bình bình đạm đạm giang Nguyệt hương sắc thật a hiện tại giống tiểu thẩm như vậy rất lãng mạn a Có thể hoa nhiều như vậy tiền nam nhân cũng không nhiều, hơn nữa hoa tiền còn còn hiểu tâm ý nam nhân càng là thiếu chi lại thiếu, chúng ta đều hâm mộ ngươi a Trần Viện nghe được hai người nói, cười cười không nói, thầm hoài cho nàng mua biểu ý tứ, nàng tái minh bạch bất quá, nếu là đa tâm này liền không thú vị đi, tóm lại sai lầm lý giải nhân vật ý tưởng, kia hạnh phúc chỉ số liền sụt như gần như xa mới là làm chính xác cách làm. Hiện tại mắt thấy sắp đến mùa hạ, thời tiết cũng sẽ càng ngày càng nhiệt khẳng định muốn tởi ra thu y quần mùa thu thay áo đơn, bọn nhỏ quần áo cũng muốn đổi mùa, hơn nữa Trần Viện phải cho Thẩm Hoài làm một kiện áo ngủ coi như đắp lễ, cho nên tới tuyển vải dệt. Trần Viện chọn lựa một loại 92% cùng 95% thuần vải bông liêu, 100% hàng dệt đông cũng không lại ma, dệt pha mới là vương đạo, gia nhập 5% mặt khác tài chất tỉ như sợi bộ an luôn làm kinh vị tuyến, gia tăng tính dai cùng lại ma tính, như vậy vải dệt càng thêm rắn chắc cũng không dễ dàng khởi cầu phía sau giang nguyệt hương cùng ngô đại tẩu không nghĩ tới mua cái bố còn có thể có nhiều như vậy cách nói nếu là ấn cắp nàng trước kia đó chính là dùng tay sờ sờ xúc cảm mềm chân trượt, dám chắc phán đoán cái này bố chất lượng tuy rằng mới vừa mua khá tốt nhưng là giặt sạch vài lần sau liền sẽ xuất hiện lớn lớn bé bé vấn đề thường xuyên giẫm lôi cũng là chuyện thường tựa như ngô đại tẩu nàng lão công bên trong áo sơ mi mua không bao lâu đều mài mòn không thành bộ dáng giá cả không tiện nghi nhưng là đương một lần coi tiền như rác luyến tiếp ném chỉ có thể tiếp tục xuyên nô đại tẩu lúc này nghĩ thầm chỉ cần nghe trần viện này vải dệt khẳng định đáng tin cậy kia cho chính mình lão nhân cũng làm một bộ áo sơ mi đi trần viện còn cấp nữu nữu cũng xả một khối toái hoa tiểu bố, lưu trữ làm váy, gặp được nô đại tẩu tràn đầy yêu thích ánh mắt bởi vì nhà nàng cũng là cái nữ hài khẳng định cũng muốn làm váy. giang nguyệt hương còn lại là cấp cực nóng cùng lao cao cũng đều tuyển cùng trần viện cùng khoản vải dệt ba người mua không ít vải dệt nhưng là chỉ tốn trang phục một phần ba giá cả còn mua được tối ưu chất vải dệt, miễn bản nhiều có lời, đương nhiên có thể như vậy tiện nghi mua tới, tất cả đều là bởi vì Trần Viện vận dụng trong lòng mặc cả chiến thuật, đem bán đố người bán rong nói sừng suốt sừng suốt, cuối cùng nói bất quá Trần Viện liền cấp ba người thành giao. Giang Nguyệt Hương nhạc miệng đều nứt ra rồi, nô đại tẩu đồng dạng cũng là cảm thấy nhặt cái đại tiện nghi, đương nhiên cũng vì chính mình trước kia mua quá giá cao thương phẩm đau lòng, nếu là sớm cùng Trần Viện cùng nhau ra tới đi dạo phố, nói không chừng có thể giữ lại không ít tiền. Nô đại tẩu hưởng qua mua đồ vật ngon ngọt lúc sau thấy thế nào trần viện trong nhà đồ vật như thế nào đều hảo ăn qua cơm chiều về sau lại chạy đến trần viện trong nhà xuyến môn, thuận tiện lại chú ý hạ có cái gì khác thứ tốt đáng giá mua mua mua vừa lúc nhìn đến trần viện lại cấp liễu liễu biên tóc liễu liễu đầu tóc đã rất dài hơn nữa bởi vì dinh dưỡng cùng được với tóc cũng trở nên nhu thuận ánh sáng lên trần viện cảm thấy cắt đáng tiếc nữ hải tử muốn mỹ mỹ lưu tóc dài cũng không tồi cho nên liền cho nàng lộng cái xương cá thời thượng biên tập và phát hành nhìn đặc biệt chỉnh tề mỹ quan. Nô Đại Tẩu vừa thấy đôi mắt tỏa ánh sáng, này Trần Mội tử tay cũng thật xảo, này tóc cũng làm cho cũng quá đẹp, một tầng biên một tầng, không bao lâu liền hình thành độc đáo đa dạng. Cũng chính là 2-3 phút thời gian, Trần Viện đem cái này tóc chuẩn bị cho tốt, nữ nữ lớn lên vốn dĩ liền rất đáng yêu, trang điểm sau liền càng thêm giống bút bê Tây Dương. Mội tử, ngươi chẳng lẽ sẽ biến ma thuật sao? Có thể hay không giáo giáo tỉ lạ như thế nào làm? ta cũng tưởng giao cho nữ nhi của ta lộng biên tập và phát hành bởi vì chính mình giống cái đồ nhà quê dường như dáng người biến dạng thanh xuân không ở nhưng là nữ nhi không thể giống chính mình dường như hoàn toàn không màng hình tượng huống hồ nhìn đến con nhà người ta như vậy phong cách tây nàng trong lòng cũng hâm mộ a đương nhiên không thành vấn đề cái này rất đơn giản vừa học liền biết trần viện siêu cấp sảng khoái nhưng là ngô đại tẩu tay nghề cũng không phải như vậy linh hoạt học cả đêm mới khó khăn lắm biên ra cái bộ dáng còn phải nhiều hơn luyện tập mới có thể càng đẹp mắt. Giang Nguyệt Hương nghe nói Ngô Đại Tẩu học biên tập và phát hành, nàng kỳ thật cũng muốn học, nhưng là chính mình ra không biết cố gắng à, là cái lại lười lại thèm nhi tử, bản tất không có biện pháp biên, thể hội không đến nữ nhi tiểu giáo đông cảm giác. Nói lên cực nóng hắn cũng tới thẩm gia học tiếng Anh, nhưng là bởi vì này một tháng, Giang Nguyệt Hương học tay nghề sau, thường xuyên cấp trong nhà cải thiện thức ăn, dẫn tới hắn gầy kia mấy cân thịt đều trướng trở về, hiện tại tựa hồ so trước kia còn muốn béo mấy cân mặt khác tiểu bằng hữu chơi nhảy ô trò chơi hắn cũng tưởng đi theo cùng nhau chơi nhưng bởi vì quá béo thể lực theo không kịp nhảy một hồi liền thở hừng hộp nào đều khó chịu cho nên hắn học tập tiến độ là kém cỏi nhất trần viện cũng suy xét đến không phải mỗi cái hải tử đều thích hợp nhảy ô trò chơi cho nên nàng lập tức lại đẩy ra đệ nhị khoản gọi là tham ăn xả cờ trò chơi trò chơi này càng cao cấp càng thú vị yêu cầu một cái đại hào bìa cứng một chi màu đen bút ở bìa cứng mặt trên họa ra một trăm cái phương hình tiểu khung viết thượng một trăm cái tiểu học tiếng anh từ đơn cùng cụ thể tự hào ở hai quả nhiên vị trí thượng các họa thượng số lượng không đợi thăng tử cùng xả chân viện hội họa công tác kia đều là dựa theo máy in tiêu chuẩn tới họa ra tới xả hình sinh động như thật bởi vì là cho hải tử chơi kia nàng liền cấp xả họa thượng hai chỉ mắt to hàng mi dài khả khả ái ái xả bọn nhỏ căn cứ riêu xúc sắc điểm số hướng biểu hiện con số cùng tiếng anh từ đơn đi tới nếu gặp được đầu rắn vậy thảm liền phải lui trở lại phía trước vị trí Gặp được vậy có thể đi tới rất nhiều bước số, hơn nữa thang từ số lượng đại dư xả chơi trong quá trình không đến mức làm bọn nhỏ cảm thấy khó khăn quá xem trọng không đến hy vọng, đồng dạng cũng có thể thời thời khắc khắc thể nghiệm cái loại này kích động tâm tình, nhưng là thắng cũng sẽ không thắng đến quá nhẹ nhàng. Cực nóng nhìn đến Trần Viện lấy ra tới tân trò chơi lúc sau, đặc biệt hưng phấn, nghĩ thầm cái này chính mình tổng không cần ở nhảy nhót, tân trò chơi tựa hồ ngồi cũng có thể chơi, hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai like học tập cũng có thể như vậy vui sướng. Đại Bảo Nhị Bảo có như vậy thầm thầm thật sự quá hạnh phúc. Hắn muốn theo chân bọn họ làm huynh đệ, như vậy bọn họ thầm thầm kia không phải trở thành chính mình thầm thầm sao? Cực nóng tung ta tung tăng tìm được Đại Bảo Nhị Bảo hai huynh đệ, nói ra hắn ra thường xuyên xem kia quyển sách kinh điển tình tiết. Đại Bảo, Nhị Bảo, chúng ta đảo viên tam kết nghĩa đi. Đại ca, Tam đệ, Đại Bảo Nhị Bảo, chương hai mươi không hai không tuyệt không nợ trứng. Đại Bảo Nhị Bảo vừa nghe cực nóng yêu cầu này, lập tức đem đầu riêu đến giống chống bỏi dường như. Liên tục phủ định nói, không thể. Phía trước cực nóng còn khi dễ bọn họ kia, hiện tại tuy nói quan hệ không đến mức như vậy cứng đờ, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn, xương minh gửi gọi để khẳng định làm không được. Cực nóng sốt ruột nói, vì cái gì a các ngươi không chịu đáp ứng cùng ta kết bái, là còn cùng ta mang thù sao. Là ta trước kia không hiểu chuyện, là ta không đúng, nhưng là ta đã biết sai rồi, thỉnh tha thứ ta đi, về sau nếu ai dám khi dễ các ngươi ta cái thứ nhất không đáp ứng chờ kết bái về sau các ngươi sự tỉnh chính là chuyện của ta khẳng định phải vì huynh đệ giúp bạn không tiếp cả mạng sống không cần chúng ta không thích như vậy béo huynh đệ đại bảo quyết đoán lại lần nữa cự tuyệt cực nóng túi đầu nhìn nhìn đối phương tròn trịa bụng đối phương tuy rằng so với chính mình lùn điểm nhưng là hình thể ước chừng lớn một cái số đo ngày thường lượng cơm ăn cũng là bọn họ gấp hai ăn cơm động tắc còn đặc biệt giống tiểu chư cao mấy ngày này cực nóng thường xuyên ở thẩm ra cọ cơm hán lượng cơm ăn cơ hồ là bọn họ gấp hai thật là quá có thể ăn nếu là thật đương bọn họ huynh đệ còn không mỗi ngày thượng thẩm ra tới ăn cơm trong nhà thực mau liền sẽ bị hắn cấp ăn nghèo nhị thẩm kiếm tiền mua lương thực cũng không dễ dàng bọn họ hiện tại ăn tốt như vậy cũng không thể đắc ý vinh báo muốn lý giải nàng dụng tâm lương khổ có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút cho nên không thể lại dẫn heo vào nhà cực nóng vừa nghe huynh đệ cư nhiên ghét bỏ chính mình dáng người hắn không cấm túi đầu nhìn nhìn sao nhìn đại bảo nhị bảo tế cánh tay tế chân đích xác thực thon thả bất đắc dĩ thở dài Ta đây giảm béo được chưa? Chờ ngươi giảm xuống dưới lại nói. Kia nhưng nói tốt, chờ ta gầy chúng ta liền kết bái vì huynh đệ, ai cũng không thể hối hận. Nhị bảo có biết đói khát tư vị có bao nhiêu khó chịu, nhịn không được nói, ngươi thật sự không ăn cái gì sao? Hơn nữa nhị thẩm nấu cơm như vậy ăn ngon, ngươi thật sự có thể nhịn xuống dụ hoặc sao? Cực nóng tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại mới cắn răng, ta có thể. Vì cùng đại bảo nhị bảo làm huynh đệ cứng nóng trả giá mười phần thành ý nguyên bản hai đứa nhỏ cho rằng hắn chỉ là nói nói không nghĩ tới cùng ngày liền trả giá hành động chân viện chế tác xả cờ trò chơi hiệu quả phá lệ rõ ràng cũng thực chịu bọn nhỏ hoan nghênh nhưng là theo trò chơi khó khăn thêm cao bọn họ học lên càng dần dần càng ngày càng cố hết sức kết thúc chơi trò chơi trở lại sách vợ thượng viết chính tả lúc sau học tập hiệu quả liền sẽ yếu bớt cho nên nàng quyết định cấp bọn nhỏ dùng cà rốt và cây gậy phương pháp không hoàn thành tác nghiệp bọn nhỏ là có trừng phạt đó chính là chính mình thân thủ học tập chế đồ ăn vặt nhưng là chính mình làm chính mình lại không thể ăn phải cho hoàn thành làm bọn nhỏ ăn nếu đều hoàn thành tác nghiệp kia đây là mọi người đều có thể ăn đến ăn ngon đồ ăn vặt hôm nay là bắt đầu thưởng phạt phương pháp ngày đầu tiên trong nhà tổng cộng chín cái hài tử đại bảo nhị bảo cực nóng nữu nữu nô đại tẩu nữ nhi mỹ mỹ nhị bảo ban nhậm hài tử tiểu nam tô tẩu tử hài tử cường cường cùng ngô thành tiểu học hai cái năm ba đồng học hiện tại cái này tiểu học bù ban quy mô còn rất nhỏ mỗi cái hải tử nguyện thu phí tám đồng tiền rất nhiều gia trưởng phía trước nghe nói qua trần viện sự tình nhưng là thấy nàng học bổ túc phương pháp đều cự tuyệt làm nàng cấp hải tử phụ đạo tiếng anh cho nên hiện tại nàng trong tay hải tử cũng không phải rất nhiều nhưng là mỗi tháng kiếm cái mấy chục khối tiền tiêu vặt vẫn là thực nhẹ nhàng trần viện ước nguyện ban đầu cũng là nghị cấp đại bảo nhị bảo hai đứa nhỏ học bổ túc cũng là học bù nhiều mấy cái hải tử tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng hơn nữa nhị bảo chủ nhiệm lớp giao phó cho nên mới nổi lên cái này ý niệm đến nỗi nhân ra không tin nàng phương pháp vậy không cần đưa đến lớp học bổ túc dù sao thời gian hội kiến chứng chân lý có thể hay không đề cao thành tích chờ đến thi xong sẽ biết nhị bảo nhìn một mâm bàn kim hoàng xốp giòn mang theo mùi hương tạc hai mèo ra nổi, chính mình vừa rồi chế tác nửa ngày hiện tại một ngụm lại ăn không đến nghĩ liền hâm mộ nhìn có thể ăn đến bọn nhỏ bởi vì hắn hôm nay không có hoàn thành nhị thẩm công đạo tác nghiệp cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn trừ bỏ nhị bảo bên ngoài còn có hai đứa nhỏ cũng không có hoàn thành tác nghiệp nhị bảo ban nhậm hải tử từ tiểu nam là số lượng không nhiều lắm trước tiên hoàn thành nhiệm vụ hải tử hắn là có thể ăn đến trần viện cho hắn khen thưởng dầu chiên thai mèo nay thai mèo nhẹ nhàng dùng hàm răng một cắn ca băng ca băng giòn hương vị là ngũ vị hương muối tiêu hương vị càng nhai càng hương càng ăn càng tốt ăn hơn nữa hai mèo đồ án là hoàng bạch xoan úp chẳng những hương vị ăn ngon nhìn cũng thập phần mê người nhị bảo nhìn từ tiểu nam nhai một túi thai mèo bỏ vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt vang nước miếng phân bố lưu cái không ngừng Mỹ Mỹ là nữ hải tử nhìn đến người khác ăn đồ ăn vặt, chính mình cực cực khổ khổ chỉ có thể nghe hương vị, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, nhưng là nhìn đến níu níu cũng không có ăn đến hai mèo, như vậy tiểu nhân hải tử đều không có khóc, nàng so nàng còn lớn vài tuổi, vậy đến càng thêm kiên cường, cho nên lại đem nước mắt cấp nghẹn đi trở về, đồng thời mặt khác mấy. Cái hải tử lúc này cũng âm thầm nghĩ đến, lần sau nhất định phải hoàn thành tác nghiệp, muốn bằng mượn chính mình bản lĩnh ăn đến hai mèo, bọn họ đều là có trí khí hải tử mỹ thực dụ hoặc đối bọn nhỏ đều là phi thường cường đại ngày hôm sau sau đại bảo nhị bảo cực nóng bọn họ đều nưu đủ kính hoàn thành trần viện bố trí tác nghiệp có trí khí hải tử đều bắt được thai mèo đồ ăn vặt ăn đến đồ ăn vặt trong nháy mắt bọn nhỏ tức khắc cảm giác phi thường thỏa mãn bọn họ nỗ lực học tập làm bài tập trả giá được đến hồi báo cho nên trả giá nỗ lực là hữu dụng bọn nhỏ lần đầu tiên ngây thơ mở mịt minh bạch chính mình vì cái gì học tập trước kia đều là lao sư cùng cha mẹ ở giám sát kỳ thật phần lớn đều là bước ra tới tam tâm tình nguyện đi làm bài tập hải tử thiếu chi lại thiếu, thậm chí có hải tử tuổi con nhỏ, học tập với hắn mà nói là rất lớn áp lực, cũng không biết học tập đối chính mình có tác dụng gì. Hiện tại đột nhiên cảm thấy học tập có thể được đến càng tốt vật chất khen thưởng, bọn họ ở ăn cái gì cảm giác thật sự thực hạnh phúc, phi thường hạnh phúc. Đại bảo nhị bảo chỉ số lại đề cao một cái cấp bậc, Trần viện phát hiện loại này được đến không dễ hạnh phúc, càng tốt thay đổi thành nguồn năng lượng, cho nên nói giống như vậy phương pháp muốn càng thuần thục sử dụng mới được. Cực nóng cũng bắt được chính mình kia phân thai mèo, nhưng là vừa muốn cầm lấy tới bỏ vào trong miệng khi, đột nhiên nhớ tới chính mình muốn cùng đại bảo nhị bảo làm huynh đệ giảm béo ước định, cúi đầu nhìn xem hương tô mê người thai mèo, nghĩ thầm hắn đều đã rất béo, không thể lại ăn loại này dầu chiên đồ ăn vặt, cho nên hắn liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem chính mình kia bao thai mèo, phân cho hảo huynh đệ đại bảo cùng nhị bảo hai người ăn. Đại bảo nhị bảo thụ sùng nhược kinh, tức khắc cảm giác hôm nay thời tiết từ phía tây ra tới. Cực nóng cư nhiên muốn đem chính mình được đến khen thưởng phân cho bọn họ. Hắn là cỡ nào thèm ăn, bọn họ chính là rõ ràng, nhưng chính là như vậy thèm ăn người. Hiện tại đem nhất quý giá đồ ăn vật chia sẻ ra tới, hai người trong lòng mạc danh đều có điểm cảm động. Ai, ta quá béo, sẽ không ăn, các ngươi hai cái thầy ta ăn đi. Cực nóng trong lòng ngắm lại, hảo huynh đệ thế hắn ăn xong, có lẽ chẳng khác nào chính hắn ăn. Đại bảo nhị bảo thấy cực nóng yên lặng rời đi hựu quảng bóng dáng, nhìn trong tay cầm kia túi hai mèo. Tâm tình dị thường phức tạp, ăn vào đi cũng không phải tư vị, bọn họ có phải hay không đối cực nóng quá hà khắc rồi, hiện tại nói không cần giảm béo còn kịp sao. Nô Tường là chân Viện cái thứ nhất VIP học viên, hắn cũng là phỉ thúy sủi cảo một cái thu lợi giả, nói lên hiện tại ngô thành mãn đường cái đều là phỉ thúy sủi cảo sạp, loại này ăn vật đã trở thành một loại thực hỏa bạo su thế, rốt cuộc toàn thị hơn 700 vạn người, thị trường này phi thường đại, một người chính là mệnh chết cũng không có khả năng tất cả đều đem sở hữu khách nhân mời chào lại đây. Cho nên lúc ấy hắn đệ nhất cảm giác, đó chính là muốn đem thứ này học tinh, học được chính mình mới là chính tông cảm giác. Đến nay mới thôi hắn mặt tiền cửa hàng mỗi ngày dòng người đã có thể so được với cửa hiệu lâu đời chiêu bài cửa hàng. Trước đó vài ngày lại khẩn cấp thông báo tuyển dụng một ít ăn uống người phục vụ vào tiệm, lại đem cách vách cửa hàng đoay xuống dưới cũng đổi thành tiệm cơm. Hiện tại không dám nhiều lời, ít nhất mỗi ngày bảy tám ngàn nước chạy là không thành vấn đề. Cái này con số đặt ở trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Nô tưởng cũng là đại kiếm lời một bút, nhưng là nước ăn không thể quên đào giếng người, không thể quên chính mình có hôm nay, đều là bởi vì ai công lao. Hơn nữa hắn cảm thấy Trần Viện trong tay khẳng định còn có càng nhiều không tưởng được đồ vật, quả nhiên đoán không sai, chỉ là ăn sủi cảo chấm liêu, là có thể điều ra đa dạng tới. Cho nên quyết đoán lại giao rất nhiều tiền, còn có thể đủ học được những thứ khác, nô tưởng từ Trần Viện trong tay bắt được mặt khác bữa sáng món chính phối phương, gọi là tương vừng ngàn tầng bánh nướng, tương vừng hương khi vốn dĩ liền trọng. Bánh nướng còn lại là dùng đặc thù chiên đến thủ pháp, làm này ra xúc giỏn, hơn nữa sẽ không dầu mỡ, sẽ mở bánh nướng ngoại da nội có càng khôn. Bên trong không đếm được lớn nhỏ trình tự cảm, ăn lên tương vừng cùng bánh nướng hoàn mỹ dung hợp tư vị, bữa sáng tới thượng một chén tàu phớ, xứng vui cái này tương vừng bánh nướng, nóng hầm hập thơm ngào ngạt, ăn vào dạ dày ấm áp, quả thực quá thoải mái. Mặt khác bọn họ cửa hàng nấu cháo, xào rau, gia vị, nước kho phương pháp, nô tường đều thỉnh giáo trần viện cải tiến qua này sửa đổi phương pháp lương vị đề cao một cái cấp bậc làm cho bọn họ sinh ý trừ bỏ bữa sáng ngoài ý mớn mặt khác thời gian cũng thực hảo nô tường hiện tại sinh ý càng ngày càng vội hắn liền không thể thường xuyên đến trần viện nơi này tới chỉ có thể ngẫu nhiên làm thê tử hoặc là ngô đại tẩu bất thời giờ lại đây cho nên hứa hẹn này một năm chỉ cần trần viện trong nhà thịt heo chính mình đều bao đây cũng là làm trần viện làm chính mình phát tài báo đáp muốn dựa theo hắn nói tới nói chút tiền ấy cùng trần viện giúp hắn so sánh với căn bản là không tính cái gì Trần Viện là hắn quý nhân. Trần Viện từ hơn một tháng trước khai trù nghệ huấn luyện ban lúc sau, trong nhà nàng lễ vật liền không có giảm bớt quá, có các học viên tương đối hào phóng, sẽ cho lão sư tặng lễ vật. Cái này niên đại lễ vật tương đối rằng dị, thường xuyên là 2 cân mễ, 3 cân đường, 4 cân trứng gà, còn có đồ bổ hạch đảo phấn mạch nhà tinh, trong nhà cái gì thứ tốt đều có, đến bây giờ còn không có ăn xong. Hơn nữa hôm nay buổi sáng ngô tưởng tiệm cơm xe vận tải lại tới đưa thịt heo Không ít hàng xóm nhìn thấy rất nhiều người đều bao lớn bao nhỏ hướng trần viện ra tặng lễ, mỗi ngày nối liền không dứt người quả thực đều mau đem ngạch cửa đã vỡ, bọn họ trong lòng nói không nên lời hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là thịt heo chuyện này. Đầu hai lần không ai chú ý, nhưng là gần nhất vài lần, rốt cuộc bị hàng xóm ám chọc chọc làm rõ ràng, thứ này trong xe mặt cư nhiên là một phiến phiến chỉnh sần heo cốt, kia xem như vậy phỏng chừng như thế nào cũng có 20 cân bộ dáng. nếu là đi mua nói, kia xài hết bao nhiêu tiền à. Cụ thể hỏi thăm lúc sau, hàng xóm nhóm đã biết là Trần Viện lao bản học viên, nhân ra đưa tới lễ vật, điểm này thì đối người thường ra là cự khoản, nhưng là đối kẻ có tiền tới nói căn bản là không đáng nhắc tới, hơn nữa này còn không phải lần đầu tới tặng lễ, mà là 10 ngày 8 ngày giống như đều sẽ tới một lần. tưởng đều không cần tưởng, mỗi ngày đều có thịt heo nhật tử, kia sống được cũng quá dễ chịu đi. Những cái đó lúc trước chê cười Trần Viện là từ nông thôn đến mấy cái phụ nữ, thấy nàng quá tốt như vậy nhật tử. Trong lòng toan giống như uống lên nhị cân giấm dường như, mỗi ngày đi ngang qua trần viện cửa nhà đều hận không thể nhiều dừng lại nhiều nhìn xem, nếu là ánh mắt có lực sắt thương nói, phòng trừng sẽ đem đại môn nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Thầm hoài đại đường tỉ thầm lan lan, cũng chính là hán đại bá đại nữ nhi gia nhi tử cũng ở ngô thành tiểu học nhậm thư, ở bên ngoài nghe được người khác thổi đến thiên hoa lạn truy tiếng anh học bổ túc lao sư, cuối cùng đến ra kết quả thế nhưng là nàng đường đệ tức phụ. Đều là thân thích quan hệ, tương đối dễ nói chuyện cho chính mình hài tử học bổ túc hẳn là ngượng ngùng đòi tiền đi thẩm lan lan tùy tay ở tiểu quán thượng mua nhị cân giảm giá thừa quả táo liền mang theo chính mình hài tử tới cửa tìm trần viện trần viện làm sần heo chua ngọt mấy cái học bổ túc hài tử hôm nay ngoan ngoãn hoàn thành tác nghiệp đang chờ ăn cơm kia lúc này thẩm lan lan ở bên ngoài gõ cửa đệ mội á ở nhà sao ai a trần viện đáp ứng một tiếng từ cửa ra tới là cái không quen biết xa lạ nữ nhân nghe xong đối phương tự giới thiệu là thẩm hoài thân thích Nàng khiến cho đối phương vào gia môn, thẩm lan lan tự tin tràn đầy nói, đệ muội, nữ nhi của ta nhưng thông minh, ngươi dạy nàng tuyệt đối không lỗ, hơn nữa chúng ta đều là người một nhà a, ta giao cho ngươi yên tâm, nàng nếu là không nghe lời ngươi liền giúp ta quản giáo nàng, ta nữ nhi coi như thành ngươi nữ nhi. Thẩm lan lan nói ánh mắt quét về phía trên bàn cơm, đệ mội ngươi ăn cơm kia. Nhìn đến mấy cái học sinh ngồi một vòng trên bàn, chính giữa phóng thấy được hai đại mầm sần heo chua ngọt. Cách thật xa đều có thể ngửi được đường dấm hôn hợp thịt mùi hương, nàng trong mắt tức khắc tỏa ánh sáng, đã sớm nghe nói đệ mội có năng lực, trong nhà điều kiện hảo, thức ăn cư nhiên cũng tốt như vậy, hôm nay vừa thấy này nơi nào là hảo, này quả thực chính là tốt quá mức. Ở người thường ra như thế nào cũng là cơm tất niên tiêu chuẩn đi, dị nhân ra có thể như vậy ăn, cũng quá có tiền đi, như vậy có tiền khẳng định cũng không kèm chính mình về điểm này học bổ túc phí. Chờ đến lúc đó chính mình hài tử cũng có thể cùng khác học sinh giống nhau. Ở chỗ này ăn uống. Chân viện đối Thẩm Lan Lan nói, "Có thể, chúng ta nơi này một tháng học bổ túc phí là tám khối, ngươi Hải Tử muốn học bổ túc bao lâu a? Có tiếng Anh học tập cơ sở sao?" "Gì? tám khối? Đệ muội ta chính là ngươi tỷ a." Thẩm Lan Lan ngạc nhiên, nàng cho rằng chính mình báo suất ra môn, đối phương khẳng định có thể cho vài phần bạc diện, rốt cuộc thẩm phụ cùng thẩm đại bá là thân huynh đệ, ngày thường quan hệ đi lại cũng rất gần, nhà ai có chuyện gì, mọi người đều sẽ qua tới hỗ trợ. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới thẩm hoài tức phụ như vậy không cho nàng mặt mũi hỗ trợ học bù còn muốn lấy tiền. Chân viện, chúng ta giống như không có huyết thống quan hệ, ngươi không giao tiền ta vì cái gì cho ngươi hải tử học bù. Trời đất này hạ nào có đến không cơm trưa, nàng đối thẩm hoài bọn họ cung cấp trợ giúp, là bởi vì bọn họ có thể cho nàng nguồn năng lượng, những người khác không bàn nữa. Ngươi đều vào lão thẩm gia môn, chúng ta chính là người một nhà A, hơn nữa ngươi này thu cũng quá quý đi, có thể hay không tiện nghi điểm. Ta đỉnh đầu có điểm mấu chốt không trước thiếu đi, chờ về sau khẳng định cho ngươi. Thẩm Lan Lan tuyệt đối thiếu không còn, đối phương khẳng định ngượng ngùng muốn. Thời gian trường khẳng định liền quên, chiêu này thử lần nào cũng linh. Hơn nữa nàng cảm thấy giống nhau người đều sĩ diện, hơn nữa lại là thân thích mở miệng, đến loại trình độ này khẳng định sẽ đáp ứng. Nào biết Trần Viện mặt vô biểu tình, chút nào không buông khẩu, không thể lợi trướng, Vậy ngươi mang theo Hải Tử mời trở về đi. Lúc này Thẩm Lan Lan tức giận. Thanh âm đem trong phòng mặt khác mấy cái ăn cơm hải tử đều cấp dọa đến, nhà ngươi thức ăn tốt như vậy, căn bản là không thiếu nhà ta này hai cái tử nhi, thế nào cũng phải tính toán chi ly này đem đồng tiền sao. Ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, một chút cũng sẽ không giải quyết, thầm hoài hắn biết ngươi như vậy đắc tội chính mình thân thích sao. Một đạo cao lãnh thanh âm ở cửa vang lên, hắn biết. Lời này vừa ra, thầm lan lan quay đầu lại nhìn đến vào cửa người khi, kia khẩu khí nháy mắt nghẹn ở dạ dày, không thể đi lên cũng hạ không tới khó chịu muốn mệnh chương hai mươi không hai một thức ăn giảm xuống thẩm lan lan chiếm tiểu tiện nghi thói quen có đôi khi đi mua đồ ăn đều có thể nhiều muốn người hai quặng hành không nghĩ tới hôm nay đã đến văn sát vô lại chiêu số ở trần viện trên người hoàn toàn xử không thượng lực hơn nữa nàng liền chưa thấy qua như vậy không thông tình đạt lý người chỉ có tám đồng tiền hơn nữa chỉ là phụ đạo công khóa như vậy một chút việc nhỏ đối trần viện tới nói đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình bình thường thân thích tới cầu hỗ trợ người bình thường đều sẽ không chối tử thật giống như đối phương chút nào không bận tâm nhân tình lui tới người này sống ở xã hội thượng có thể không cố kỵ thân thích bằng hữu sao có thể nói vĩnh viễn đều không dựa vào người khác dựa vào chính mình sao bất luận kẻ nào cũng không dám nói như thế chân viện là ỷ vào không đem thẩm ra thân thích đương người trong nhà vẫn là thẩm hoài đem nàng cấp quán đến như thế nào một chút quy củ cũng đều không hiểu thẩm lan lan thực mau sẽ biết là thẩm hoài đem nàng cấp quán bởi vì thẩm hoài nói chuyện cũng là một cái đức hạnh Vào cửa người đúng là thẩm hoài, sắp mặt xú với ai thiếu hắn mấy vạn dường như. Đường đệ, ngươi lời này là có ý tứ gì, đường tỷ chuyện khác trước nay đều không có cầu quá ngươi, chỉ có bởi vì hài tử bổ tiếng anh việc này mở miệng, không nghĩ tới em dâu thế nhưng làm ta rời đi, này nếu là truyền ra đi, ngươi này thể diện để chỗ nào phong a? Thẩm hoài cũng biết trần viện làm học bù ban sự tình, mấy ngày nay hắn đơn vị công tác vội, cũng không có quá chú ý, nhưng là lấy hắn hiểu biết học bù thứ này. Chỉ cần giao tiền Trần Viện khẳng định đồng ý mang. Mặt khác ta không biết, nhưng là một cái hải tử tám đồng tiền. Thầm Lan Lan ngạc nhiên, ta đỉnh đầu có điểm khẩn, nợ chướng đệ mội không muốn. Vậy ngươi chờ có tiền lại đến đi. Thầm Hoài mặt lệnh một gục xuống, cái này để tài dừng ở đây. Thầm Lan Lan dám cùng Trần Viện la lối khóc lóc là bởi vì thấy nàng là cái nữ nhân, nàng cũng không dám cùng nam nhân kêu gạo. huống chi là thầm Hoài loại này đương quá binh, khí thế cùng người thường liền không bình thường cho nên cũng không dám ở tiếp tục dây dưa, sợ hãi đối phương tức giận. Nàng thở phì phì lãnh chính mình hài tử, cùng kia túi thừa quả táo quay đầu từ thẩm hoài trong nhà ra tới, nay một bụng tà hỏa phát không ra đi, quay đầu liền chạy về phía đối diện thẩm gia nhà cũ, thẩm hoài hắn ba là thẩm lan lan nhị thúc, đi thẩm trường ăn trong nhà, đó là bởi vì tìm cái có thể cáo trạng người, chỉ một chị đôi vợ chồng này. Nàng mặt mũi không cho, trường bối mặt mũi tổng muốn xem đi. Thẩm lan lan đi vào đối diện nhà cũ thời điểm. Thẩm Trường An cùng Trường Quế Lan cũng ở ăn cơm, trên bàn cơm mặt bậy một mâm cơ hồ nhìn không thấy nước luộc xào cải trắng, cùng dưa muối xào miến, còn có hai cái bắp mặt bánh bao. Nay một bàn, cùng đối diện Trần Viện ăn kia hai đại mâm màu sắc tươi sáng sần heo chua ngọt, khác biệt thật đúng là không nhỏ, quả thực không phải một cấp bậc. Thẩm Lan Lan tiến phòng liền nhíu mày nói, nhị thúc, nhị thẩm, ngươi liền ăn, cái này sao? Thẩm Trường An nhìn đến trên bàn hơi keo kiệt lưỡng đạo đồ ăn, trên mặt có chút xấu hổ. Ai biết Thẩm Lan Lan sẽ đột nhiên lại đây, hơn nữa phía trước ăn thời điểm cũng không cảm giác cái gì, nhưng là nghe thế sao vừa nói, tức khắc cảm giác có điểm đơn sơ. Đại chất nữ ngươi có chuyện gì sao? Trương Quế Lan cũng giả mô giả dạng khiêm nhượng một chút, đại chất nữ dùng cơm sao? Không ăn tại đây ăn chút đi. Thẩm Lan Lan tuy rằng không có ăn cơm, nhưng là vừa rồi ở cách vách hỏi đã lâu mùi hương mắt thèm kia hai bàn sần heo chua ngọt, hiện tại nhìn thấy như vậy keo kiệt cơm trưa, căn bản không có gì ăn uống. Các ngươi thức ăn như thế nào kém nhiều như vậy a Nhị thúc nhị thẩm, các ngươi có biết hay không, bọn họ một nhà ăn sương sơn A. Có hai đại mâm, nhìn qua đến có 5-6 cân. Trương Quế Lan vừa nghe lời này, lập tức cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, càng thêm tức giận. Một quay đầu căn bản là không nghĩ phản ứng thẩm Trương An, việc này còn không đều do hắn. Dưỡng như vậy một cái hảo nhi tử, nhân ra hiện tại ăn sung mặc sướng, có hắn lao tử chuyện gì? Thẩm Trương An đặc biệt xấu hổ, hắn cũng không biết sao nói nếu là nhà mình tức ăn hảo điểm cũng đúng nhưng là này vừa nghe liền trên lệnh qua xa căn bản không phải một cái cấp bậc làm cho hắn không có gì nói nói nhiều nhiều sai nhị thúc nhà hắn ăn xương sườn cũng chưa nghĩ cho các ngươi đưa điểm các ngươi chẳng lẽ liền không tức giận sao ta vốn dĩ muốn tìm đệ tức phụ cấp hải tử bổ tiếng anh nhất thời đỉnh đầu khẩn học bù phí trước thiếu nhưng là không nghĩ tới đối phương nói cái gì đều không đáp ứng còn đem ta đuổi ra tới có làm như vậy người sao thẩm lan lan cố ý châm ngòi ly gián thẩm trường ăn cũng rất tức giận nhưng là hắn lại có thể thế nào chẳng lẽ đi cách vách đại náo một hồi như vậy có vẻ càng hạ giá mà thôi hắn phi thường sĩ diện muốn trong xương cốt cái loại này cho nên đánh nát nha hướng trong bụng ướt không phải ta này trước hai ngày ăn thì tan nghị này không phải cũng là thay đổi tố hơn nữa ăn thì tan nhiều không khỏe mạnh thẩm hoài kia thê tử chính là tính toán chi ly người một phân một mao đều không thể thiếu chúng ta không thích cùng hắn lui tới thẩm Trường ăn lời này ý tứ là chính là đừng tìm hắn hắn lười đến quản Chính mình ra sự cùng nàng cái này đại chất nữ không quan hệ, làm nàng cũng không cần nhúng tay, thẩm lan lan nghe hiểu ý tứ, không có biện pháp lại lần nữa cầu môn không đường, vội vã rời đi, nàng cũng không tin, toàn ngô thành liền không có giao tiếng anh so nàng người tốt, muốn cho nàng đắc ý hai ngày. Chờ đến thẩm lan lan đi rồi, thẩm trường an nhìn trên bàn không ăn xong lưỡng đạo đồ ăn, tức khắc đần độn vô vị, cách vách đó là hai đại mâm sương sườn, gặm lên mồm to ăn thịt kia khẳng định lao sảng, nếu là không nghe nói cách vách tình huống cũng liền thôi hiện tại nghe nói trong lòng nghĩ như thế nào như thế nào đều không phải tư vị, mắt thèm a khi a không có cách. Hơn nữa hắn phát hiện trong nhà thức ăn càng ngày càng kém, chính mình tiền lương cũng không ít, còn chưa tới ăn không nổi một đốn ăn thịt nông nỗi, nghĩ liền đối túi đầu trường Quế Lan tức giận nói, gần nhất nhà chúng ta vì cái gì hạ thấp tiêu chuẩn nhiều như vậy a, sao cái đồ ăn liền du đều nhìn không tới, cũng không mua thịt ăn, để cho người khác nhìn đến giống sao lại thế này a, cho rằng trong nhà không có gì ăn kia trương quế lan vừa nghe việc này liền hòa đại còn không đều là bởi vì ngươi kia hai tiền đều cho ngươi cấp nhi từ sao nhà ta vốn dĩ cũng không phải nhiều giàu có gia đình lập tức cấp đi ra ngoài hai trăm khối kia sinh hoạt tiêu chuẩn nhưng không phải hạ thấp bây giờ còn có đồ ăn ăn ngươi liền vụng trộm nhạc đi mắt thèm cách vách ăn ngon ngươi cũng ra mặt giày cọ cơm đi a kia thẩm trường ăn nếu có thể đi cách vách cọ cơm phỏng chừng heo mẹ đều sẽ lên cây hắn nghẹn một trường khí đỏ mặt quát chính mình ra đóng cửa lại sinh hoạt như thế nào đều được Hôm nay thẩm lan lan lại đây thấy được, hôm nào không biết như thế nào đi ra ngoài nói chúng ta. Ai biết nàng hôm nay sẽ đột nhiên lại đây, nếu là trước tiên biết nàng tới, ta khẳng định sẽ chuẩn bị tốt gọi món ăn. Trương Quế Lan cũng kì à, nay thẩm lan lan là nhàn không có chuyện gì, chạy tới khí bọn họ tới, ăn cơm thứ này thật không thể tương đối, nghe được cách vách ăn cái gì, lại xem chính bọn họ ăn cái gì, sắc thật thực keo kiệt, chính mình cũng không ăn uống. Hơn nữa cách vách nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, chính là đặc biệt ghen ghét, nhìn đến trần viện hầu hạ ba cái hài tử thành thạo, ba cái còn chưa đủ, hiện tại trong nhà có 9, làm theo an bài gọn gàng ngăn nắp, chút nào nhìn không tới hoảng loạn, còn có thời gian đi giáo người khác phối phương. Trương Quế Lan cảm thấy nếu là chính mình khẳng định làm không được như vậy hiệu suất cao công tác, nếu là sự tình một nhiều vậy dễ dàng luôn cuống tay chân, phía trước chiếu cố đại bảo nhị bảo nữ nữ bọn họ, cùng chính mình nữ nhi bên kia hai đầu chạy đều cảm giác rất bận rộn bởi vì trương quế lan lấy không được phí dịch vụ trong nhà tiền lương đều có thẩm trường ăn cầm có thể cho thẩm tú bên này trợ giúp cũng càng ngày càng ít thẩm tú ở phía trước không lâu vừa mới sinh hạ một cái nam hải hậu sản ở cữ nàng liền tưởng mỗi ngày ăn chút bổ khí huyết thứ tốt chờ trương quế lan tới xem nàng thời điểm thẩm tú nhịn không được nói mẹ ta tưởng uống canh gà ta nghe cách vách giường đại tỷ nói phóng điểm nhân sâm ngồi đối diện ở cữ nữ nhân khôi phục thân thể càng tốt ta sinh xong hài tử về sau cảm giác thân thể rõ ràng hư không ít Trương Quế Lan vừa nghe thở dài cảm giác việc này có điểm khó khăn a. một con gà giá cả liền rất quý, vẫn là từ kẽ răng tỉnh ra tới tiền, hơn nữa thượng nào treo người tham, nhân sâm thực quý đi. Gần nhất mẹ này sinh hoạt cũng không phải nhiều giàu có, một hồi mua chỉ gà hầm, nhân sâm liền tính, ta xem quang uống canh gà cũng là giống nhau. Thầm tú bất đắc dĩ đành phải không tình nguyện thỏa hiệp, nàng hậu sản ẩm thực tiêu chuẩn, cũng bắt đầu đại biên độ co lại, cuộc sống này khi nào là cái đầu a? thật muốn niệm trước kia nàng mẹ giúp đỡ kia đoạn dễ chịu nhật tử đáng tiếc nàng trượng phu không bản lĩnh kiếm thiếu hai người chi tiêu đại nhật tử lướt qua càng nghèo thẩm lan lan phóng biến danh sư rốt cuộc tìm được rồi một vị nghe nói điều kiện tương đối tốt học bổ túc lao sư tên gọi hoàng mọc lên ở phương đông về hưu lao giáo thụ cái này thu phí cũng không tiện nghi muốn mười đồng tiền một tháng nhưng là nàng hung hăng tâm khẽ cắn môi giận dỗi thà rằng bỏ tiền làm hài tử học cái này cũng sẽ không làm nàng học trần viện cái kia Nô thành tiểu học. Đại Bảo chủ nhiệm lớp Hoàng Như lại văn phòng gặp gỡ nhị Bảo chủ nhiệm lớp Triệu Yến. Hoàng Như biết được Triệu Yến đem chính mình hài tử đưa đến Trần Viện lớp học bổ túc bên trong, cũng đối lần trước ở lớp học thượng không có mặt mũi, trong lòng vẫn luôn ghi hận. Hôm nay liền vội và người nhiều thời điểm, ở trong văn phòng cố ý châm chọc Triệu Yến nói, Triệu lao sư ngươi nhưng đừng xứng những cái đó nghiệp dư giáo viên cấp lửa. Đến lúc đó bạch hoa tiền tiêu hưởng phí còn phải không đến tốt giáo dục. Ta nhưng nghe nói Trần Viện kia học bổ ban mỗi ngày làm bọn nhỏ chơi trò chơi. Đều không làm việc đàng hoàng, nơi nào sẽ an tâm học tập A. Đến lúc đó ảnh hưởng ngữ văn toán học thành tích cũng kém, hối hận cũng không kịp. Lời này vừa ra văn phòng mọi người nghe được hiếm lạ sự, gì chơi trò chơi. Kia sao có thể sẽ học tập, tiểu hài tử thiên tính liền mê chơi, nếu là không nói hắn vậy vẫn luôn chơi cái không ngừng, như thế nào kêu đều không hảo xử. Hoàng Lao Sư nói đúng, ngươi không cần hoa cái này đầu to tiền. Triệu Yến tuy rằng đối trần viện bên kia dạy học thành quả không đế, nhưng là nàng nhi tử mỗi ngày trở về. Các biệt nghiêm túc xem anh ngữ thư, viết chính tả từ đơn đây đều là thật sự ở nỗ lực, nàng trơ mắt nhìn tuyệt đối không phải làm bộ. Nhi tử đi trần viện học bù ban về sau không chỉ có trở nên nghiêm túc nghe giảng bài, hơn nữa biết chủ động học tập, nhị ban chủ nhiệm lớp khích lệ từ tiểu nam tiến bộ đại. Này hết thể đều là đi trần viện học bù ban lúc sau biến hóa, nàng vẫn là quyết định tin tưởng trần viện. Trần viện bên kia ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta có biết nàng muốn so hoàng lao sư người năng lực cường quá nhiều, có chút nhân tài là thật sự lầm người con cháu Hoàng Như khí sắc mặt thập phần khó coi, chân viện nếu là học bù thật sự như vậy hảo, nhà nàng thân thích hải tử vì cái gì tới ta thúc thúc ra học bù. Ta thúc thúc các ngươi đều biết là ai đi, về hưu lao giáo thụ, cấp học sinh học bù kia không phải một bữa ăn sáng. Văn phòng mọi người thấy manh mối không đúng, liền đề nghị nói, dù sao thứ hai tuần sau năm ba không phải có tiếng Anh trắc nghiệm sao. Nhìn xem hai đứa nhỏ đánh nhiều ít điểm này không phải hiểu chưa. Hoàng Như cười lạnh, hảo, vậy thử xem. Nhìn xem ai học bổ túc hải tử thành tích hảo, thành tích không tốt cái kia chính mình mất mặt xấu hổ. Chương 22022 thành tích kết quả. Chúng lao sư đề nghị, vậy một lời đã định, vừa lúc đem đại bảo tốt đẹp Mỹ bọn họ cũng coi như đi vào, vì công bằng khởi kiến, các lao sư không được tiết đề, tiếng Anh chắc nghiệm bài thi nội dung cũng nên bảo mật, chuyện như vậy đại gia hẳn là có thể làm được đi. Này chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải có, muốn tương đối liền chính đại quang minh tương đối, gian lận tính sao lại thế này. Hơn nữa liền tính có thể gian lận nhất thời cũng lừa dối không được một đời, chờ đến lần sau chắc nghiệm kia không phải bại lộ. Hoàng như không nghĩ tới đối phương chủ động đưa ra muốn tính thượng đại bảo bọn họ, này hai đứa nhỏ tiếng Anh cơ sở vốn dĩ liền kém, hơn nữa học bù tính toán đâu ra đấy cũng liền bất quá một vòng thời gian, liền tính là có thể đề cao nói, lại có thể so sánh 25 phân đề cao vài phần. Có thể đạt tiêu chuẩn phòng trừng đều là kỳ tích. Mà thẩm lan lan hài tử lý hơn, tiếng Anh thành tích bản thân còn có thể cơ sở so đại bảo bọn họ cường không phải nhỏ tí kẹo kia chính mình ở thoáng sửa sang lại khảo thí trọng điểm đưa qua đi kia khảo cao phân quả thực dễ như trở bàn tay cho nên lần này triệu yến xác định vững chắc muốn thua kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn đắc tội đồng sự chẳng qua triệu yến đi tìm trần viện học bổ túc cái này làm cho nàng không tiếp thu được nếu là có thể đả kích đối phương dạy học thành quả làm trần viện lớp học bổ túc phòng trường thất bại thảm hại đây mới là nàng mục đích chờ đến về sau ngô thành sở hữu tiểu học sinh lựa chọn học bổ túc lao xưa khi liền sẽ đầu tuyển nàng thúc thúc bên này, hoàng như ngẫm lại cái loại này dưới tình huống, liền cao hứng không được. vào lúc ban đêm liền lấy ra anh ngự thư cấp lý hân hoa trọng điểm, mắt thấy còn có một vòng ôn tập thời gian cũng thực sung túc. bên kia tử tiểu nam về đến nhà, triệu yến cũng có chút khẩn trương gần nhất hải tử học bổ túc tiến độ rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc chính mình tận mắt nhìn thấy đến, tổng cảm thấy có chút không an tâm. nhi à, thứ hai tuần sau tiếng anh chắc nghiệm ngươi có hay không tin tưởng? từ tiểu nam nghe được mẫu thân nói. Tự tin vô vô bộ ngực, có, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Thực sự có tin tưởng. Đương nhiên a, ta ở Trần Lao Sư kia học được đồ vật so anh ngữ thư thượng chi thức còn muốn nhiều, căn bản cũng không sợ chắc nghiệm. Triệu Yến vừa nghe hải tử như vậy có tự tin, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là dặn do hải tử muốn đi toàn lực ứng phó, hơn nữa muốn cho hắn ngày mai đi học bổ túc thời điểm đem tiếng Anh chắc nghiệm sự tình nói cho Trần Viện, cũng làm nàng có cái ứng đối chuẩn bị, đừng đến lúc đó lâm thời ôm chân Phật trên thực tế trần viện đã từ đại bảo trong miệng biết được tiếng anh trắc nghiệm sự tình bởi vì trong nhà lớp học bổ túc hải tử chỉ có vương mỹ mỹ từ tiểu nam còn có đại bảo tham gia khảo thí mặt khác hải tử không cần tham gia trắc nghiệm nàng liền nhằm vào mấy cái hải tử đơn độc phụ đạo tương đối dễ dàng sẽ phạm sai lầm đề hình đối các loại sẽ ném phân đề tăng mạnh luyện tập kỳ thật ở phụ đạo bọn nhỏ phía trước trần viện phía trước liền đi qua ngô thành hiệu sách tìm được hiện tại trên thị trường đứng đầu vài loại tiếng anh bài thi mua sắm trở về lấy này loại suy cấp hải tử ra đồng loại hình đề mục. Tuy rằng ôn tập mặt thực rộng khắp, nhưng là phương pháp này xứng với các loại tiếng Anh trò chơi nhỏ, lại phi thường rất có hiệu quả. Bọn nhỏ tiến bộ thực mau, ở chơi trò chơi trong quá trình rèn luyện bọn họ trí nhớ, làm bài thi lại đánh hạ cơ sở, phức tạp đề hình hiểu rõ sau, đơn giản đề mục càng là không nói chơi, ít nhất về sau so đối mặt các loại trắc nghiệm cũng đều có thể thành thạo. Cho nên đại bảo bên này học tập kế hoạch nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì. Như cũ ngay ngắn trật tự an bài, hơn nữa Trần Viện sợ bọn họ khẩn trương, còn cho bọn hắn điều chỉnh tâm thái, an tâm đối mặt thứ hai tuần sau khảo thí, Hoàng Mộc lên ở phương Đông cùng Tân Thu học bù học sinh Lý Hân còn có Thẩm Lan Lan bên này đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng, đặc biệt là Thẩm Lan Lan biết được trường học muốn làm tiếng Anh chắc nghiệm, lại còn có muốn cùng đại bảo bọn họ thành tích làm tương. Đối, kia tuyệt đối là muốn so qua đối phương. Hoàng lão Sư, ngại nhưng nhất định phải giúp chúng ta hài tử để cao thành tích ra. Ngàn vạn muốn lần này chắc nghiệm mặt trên so trần viện ra mấy cái hải tử điểm cao. Vốn dĩ Hoàng Mọc lên ở phương Đông cũng không muốn đánh cuộc này một hơi, nhưng là Hoàng Như đã sớm đem sự tình lợi và hại, cùng Hoàng Mọc lên ở phương Đông nói, thắng là có thể để cao danh khí, sẽ có càng nhiều gia trưởng đưa còn hải tử mộ danh tới học bổ túc. thua kia đầu tiên mặt mũi thượng liền khó coi. Một so bằng cấp, năng lực chính mình nếu là còn so bất quá một cái chức cao sinh, nếu là làm trước kia đồng sự lao hưu biết, còn không cười rất răng hàm cho nên hoàng mọc lên ở phương đông liền hứa hẹn lý hân thành tích tuyệt đối có thể so với kia mấy cái hài tử điểm cao làm thẩm lan lan đem tâm đặt ở trong bụng bên này hoàng mọc lên ở phương đông đánh cam đoan lý hân liền không như vậy hảo quá vốn dĩ hoàng lão sư cho nàng bố trí tác nghiệp liền không ít cái này vì ứng đối lần này không giống người thường tiếng anh trắc nghiệm cho nàng lại lại lần nữa gia tăng rồi học tập lượng tổng cộng thêm lên là phía trước gấp ba lý hân năm nay cũng bất quá mới tám tuổi tiểu nữ hải ngày thường học tập cũng thực nỗ lực Nhưng là không đại biểu nàng thích học tập, mỗi ngày chỉ là căng ra đầu đối mặt các loại chương trình học mà thôi, tâm thái dị thường trầm trọng. Cái này ban đêm, nàng càng là viết Hoàng Lao Sư tác nghiệp, viết tới rồi nửa đêm 12 giờ, ngày hôm sau buổi sáng đi học thiếu chút nữa liền đến muộn, nhưng là bởi vì thức đêm, hải tử không có gì tinh thần nghe giảng bài, một cái buổi sáng mơ màng hồ đồ quá khứ. Buổi tối đem tác nghiệp giao cho Hoàng Lao Sư, Hoàng Lao Sư không hài lòng nói nàng chính xác suất quá thấp, học tập tiến độ quá chậm. Thứ hai tuần sau trắc nghiệm lửa xém lông mày, còn muốn tăng thêm tác nghiệp số lượng. Lý Hân không phải không có kháng nghị quá, nhưng là thẩm lan lan kiên trì bồi nàng thức đêm, cho nên kháng nghị không có hiệu quả, nhưng là nàng cảm giác như vậy khêu đèn đánh đêm ôn tập công khóa, hiệu suất cũng càng thêm kém, lực chú ý cùng trí nhớ đều tại hạ hàng, có đôi khi rời giường cảm giác đôi mắt còn có chút mơ hồ, chính là đại nhân đem này đó, trở thành lấy cơ trở thành nàng muốn lười biếng, chút nào không hiểu nàng thật sự rất mệt. Cứ như vậy đi xuống mỗi ngày nàng đều là ở cao cường độ học tập tiếng anh hạ vượt qua, người cũng càng thêm gầy ốm, đôi mắt phía dưới nhìn chầm chầm hai cái đại đại quần thâm mắt, trong lòng duy nhất mộng tưởng chính là có thể nằm xuống ngủ nhiều một hồi. Hơn nữa bị hoàng lão sư cùng mẫu thân mỗi ngày treo ở bên miệng, giống ma chú giống nhau thứ hai tuần sau trắc nghiệm, lúc này đối nàng tới nói như là bừa đòi mạng, hận không thể đời này chỉ còn lại có cái này khảo thí, nàng tồn tại tựa hồ chỉ vì khảo thí. Liều mạng thỏa mãn lao sư ra trưởng trong miệng hảo hài tử tiêu chuẩn đảo mắt tới rồi thứ hai tuần sau văn phòng một đám lao sư mồm năm miệng mười thảo luận này chu tiếng anh trắc nghiệm rốt cuộc hoàng như thúc thúc dạy ra học sinh điểm cao vẫn là năm ba học sinh ra trưởng trần viện học bổ túc mấy cái hài tử thành tích cao ta nói nhất định là hoàng lao sư hắn tuổi trẻ khi còn đã dạy tác kia đối phương kia văn hóa trình độ thực ưu tú hắn giáo sinh viên cũng không có vấn đề gì húng chi một cái tiểu học tiếng anh còn không phải một bữa ăn sáng kia nhưng không nhất định, không phải nói Trần Viện lần trước họp phụ huynh, giảng bài cũng thực hảo sao, nói không chừng là kỳ phùng địch thủ. Liên nàng làm sao có thể cùng Hoàng Lao Sư tương đối. Nàng giáo hài tử cả ngày chơi trò chơi còn kém không nhiều lắm, ngươi thật đúng là tin nàng có thể giáo hảo. Lại nói lần trước mở họp phụ huynh ngươi ở hiện trường bằng thính. Còn không đều là tin vỉa hè, muốn ta cho rằng đều là thổi phồng ra tới, vì kiếm lấy học bù phí, hiện tại sự tình gì đều làm được ra tới. Thấy Triệu Yến không đáp lời. Trong phòng mấy cái lao sư, tựa như kéo nàng xuống nước, triệu lao sư ngươi điền không điền điểm điểm có tiền, nếu là ngươi hải tử điểm cao, chúng ta liền nghe ngươi ăn cơm, nếu là lý hân thành tích hảo, vậy ngươi liền tiêu pha điểm, mời chúng ta một người một lần bái. Triệu Yến vừa thấy, hảo ra hỏa. Này trong phòng xem như hoàng như chính là 7-8 cái chủ nhiệm lớp, này nếu là toàn thỉnh một lần, kia tháng này tiền lương phỏng trường liền chi trả. Hoàng như khinh miệt nói, triệu lao sư nên không phải là không dám đi. Không phải vài bữa cơm sao chút tiền ấy cũng ra không dậy nổi, nếu là thật sự thua, ta đây cũng nói chuyện giữ lời, thỉnh các vị một người một đốn, hơn nữa mỗi bữa cơm đều sẽ thỉnh triệu lao sư. Ai u, hoàng như có quyết đoán, đủ sảng khoái. Mọi người ồn ào, lại nhìn về phía triệu Yến, này còn không phải là phép khích tướng sao. Nàng lúc này nếu là không đồng ý, đồng sự khẳng định cảm thấy nàng chỗ dạng. Triệu Yến nhưng thật ra xem hiểu này đạo lý, nhưng là nàng đối chính mình hài tử có tin tưởng. Hơn nữa mọi người đều không xem trọng trần viện, nhưng là này cơm còn không nhất định ai mời khách kia. Ở thứ hai buổi sáng, chắc nghiệm một giờ, thời gian cũng thực mau liền đi qua, thi song sau, học sinh lục tục từ trường thi ra tới, ngoài dự đoán chính là, giám thị lao sư nhìn đến đại bảo từ tiểu nam bọn họ đều là tự tin tràn đầy đi ra. Tương phản chính là, lý hân thế nhưng ủ rũ cục đôi, hơn nữa cả người cũng chưa cái gì tinh thần, như là sương đánh cả tím mặt khác lao sư bởi vì đánh cuộc đỡ tiệc quan hệ cũng phá lệ chú ý này mấy cái hải tử ở các nàng mong muốn ý tưởng lý hân hiện tại trạng thái hẳn là xuất hiện ở đại bảo trên mặt mới đúng hắn lần trước nhưng khảo hai mươi lăm phân lý hân đánh tám mươi phân hiện tại sự thật lại trái ngược lý hân trạng thái nhìn qua so hai mươi lăm phân còn thảm đạm vốn dĩ tin tưởng tràn đầy chờ bị mời khách chúng lao sư trong lòng tức khắc có loại cảm giác không ổn chờ sở hữu hải tử đều giao xong cuốn hoàng như cùng mặt khác chủ nhiệm lớp đều chạy đến văn phòng cầm lấy thật dày bài thi, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm lên, gấp không chờ nổi muốn biết bốn cái hải tử khảo thí thành tích. Triệu Yến ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, vừa rồi nàng bất thời giờ xa xa nhìn mắt chính mình hải tử, kia tâm thái đặc biệt hảo, không hề có đem khảo thí trở thành cái gì nan để giống nhau, cho nên nàng liền hoàn toàn yên tâm, đại khái đã suy đoán đến, hẳn là sẽ không quá kém. Tìm được rồi, tìm được rồi. Trong đó một cái chủ nhiệm lớp rút ra hai chương bài thi, là Vương Mỹ Mỹ, đại bảo Hoàng Như cũng tìm được rồi lý hơn bài thi, Tư Tiểu Nam đệ ở nhất phía dưới, không bao lâu cũng bị tìm ra tới. Các Lão sư bắt đầu vây ở một chỗ phê chữa này bốn cái đồng học bài thi, Triệu Yến cùng Hoàng Như tị hiềm liền ở một bên nhìn. Bất quá không bao lâu, liền nghe phê chữa Thẩm Thanh Hiên đại bảo kia trường khảo thí cuốn Lão sư kinh ngạc di một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ sở hữu Lão sư ghé mắt, kết quả phát hiện đệ nhất trang mặt trên thuần một sắc tất cả đều là màu đỏ. Hoàng Như có chút không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Lặp lại xác nhận tên họ viết chính là thẩm thanh hiên, này dương thật là đại bảo bài thi, đương nàng tiếp thu như vậy cao chính xác suốt khi, phê chữa bài thi Lão sư đều nhìn đến đệ nhị trang, mặt sau có mấy cái lôi trong lời nói, còn có lựa chọn đề, khấu vài phần, sau đó đại bảo này trương bài thi liền rốt cuộc tìm không thấy khấu phân địa phương. Cấp ra tổng phân 95, mấy cái lao sư đều trận tròn mắt, cái này điểm cũng không hiếm lạ, nhưng là xuất hiện ở đại bảo trên người, vậy lệnh người chấn kinh rồi. 25 phân đến 95 phân, đây là cái gì vượt qua? Hơn nữa mới hơn nửa tháng A, thành tích làm hỏa tiễn sao? Như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Bất quá là mấy cái lao sư khiếp sợ sự tình còn ở tiếp tục. Tiếp theo là vương Mỹ Mỹ bài thi 94 phân, cái này nữ hài tử lần trước khảo thí 56 phân, tổng phân 100, 60 phân đạt tiêu chuẩn, cái này thành tích ở lớp học cũng coi như là đếm ngược, nàng nguyên bản thành tích so đại bảo cường một chút, không có đại bảo như vậy đề cao nhiều. Nhưng là lần này để cao cũng phi thường không tồi, tổng tới tiến bộ rõ ràng. Triệu Yến nghe được mặt khác hai đứa nhỏ đều khảo cao phân tâm lại là cao hứng lại là khẩn trương, cao hứng chính là chính mình kiên trì tin tưởng Trần Viện là chính xác, khẩn trương là sợ từ tiểu nam hoặc thiết lư. Cho nên vẫn luôn ở chú ý từ tiểu nam bài thi, không bao lâu hắn điểm cũng ra tới, phê chữa lao sư vẻ mặt chúc mừng nhìn nàng, triệu lao sư, nhà ngươi tiểu hải tử, khảo 100 phân A. Gì? Gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Yến trong nháy mắt bị mừng như điên bao phủ, sợ hai chính mình có phải hay không quá suốt ruột xuất hiện ảo giác, cho nên lại lần nữa hỏi một lần. Thật sự khảo một trăm. Di từ tiểu nam thế nhưng khảo một trăm, sao lợi hại như vậy? Chúng lao sư vừa nghe lời này kia còn lợi hại, liên quan đến bữa tiệc muốn lệnh A, đều sôi nổi chạy tới, nghi ngờ tiếp nhận bài thi cẩn thận xem xét. Ta nhớ rõ từ tiểu nam lần trước thành tích cũng vừa mới đạt tiêu chuẩn đi, lần này thế nhưng khảo mãn phân. Xem ra Trần lão sư đích xác có chút tài năng, nàng không phải mỗi ngày cấp hải tử chơi trò chơi sao? Như thế nào có thể khảo nhiều như vậy? Đâu chỉ có chút tài năng a, loại tình huống này đổi một cái lão sư vô luận là ai đều làm không được, quả nàng cấp hải tử chơi cái gì, chỉ cần có thể đề cao thành tích là được a. Các ngươi một đám thật không e lệ, sớm tới tìm thời điểm còn châm chọc nhân ra dạy học trình độ không được, hiện tại nhìn đến Trần lão sư có thực học, biến sắc mặt thật là nhanh. Ai kia ai biết nàng dạy học phương pháp như vậy đặc thù, mấu chốt hoàng lao sư cũng rất mạnh, so sánh với dưới Lý Hân. Đúng vậy, Lý Hân đánh nhiều ít phân, mau nhìn nhìn. Các lao sư nói chuyện phiếm quá chuyên chú đều mau đem Lý Hân bài thi cấp quyến mất, thò lại gần vừa thấy mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì Lý Hân bài thi sai đề quá nhiều, dẫn tới phê chữa cũng chấm nhất, cuối cùng đánh 52 phân, căn bản cũng không có đạt tiêu chuẩn. Hoàng như mồ hôi lạnh đều xuống dưới hiện tại kết quả này như thế nào sẽ tranh lệch lớn như vậy vừa rồi nghe được đại bảo điểm liền cảm giác không ổn không nghĩ tới liên tiếp lại nghe được mặt khác hai đứa nhỏ cũng đánh cao phân hiện tại lý hân cũng cư nhiên khảo kém như vậy làm chính mình thể diện hướng nơi nào phóng huống hồ mấy ngày nay nàng không phải đã đem khảo thí trọng điểm cấp thúc thúc đưa đi qua sao vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào lý hân trước kia thành tích đều có thể khảo bảy tám chục phân hiện tại thành tích xuống dốc không phanh còn không bằng trước kia khảo kia lý hân lần này phát huy thất thường Thực đáng tiếc ca. Mặt khác lao sư nhìn bài thi nói, bọn họ tâm tình cũng là phức tạp, đây chính là vốn dĩ xem trọng tiềm lực cổ, cho rằng lần này tuyệt đối có thể có càng tốt thành tích, không nghĩ tới cư nhiên không bằng trước kia, thật thế sự khó liệu. Hoàng như sắc mặt xú giống như ba ba, so sánh nàng sắc mặt, đối diện triệu yến kích động cả người mặt đều đỏ, nàng ở một bên trộm che miệng lại, sợ hai chính mình bởi vì rất cao hứng mà cười ra tiếng tới, nghẹn đến mức quá khó chịu nàng toàn bộ thân mình đều run nhẹ nhẹ lên có thể thấy được có bao nhiêu hưng phấn không có gì so hài tử khảo một trăm phân càng vui sướng sự tình hơn nữa vẫn là trước kia thành tích thường thường hài tử vốn dĩ nàng đối từ tiểu nam thành tích cũng là phật hệ thái độ có thể đề cao tốt nhất đề cao không được cũng sẽ không được hắn hiện tại không nghĩ tới có ngoài ý muốn kinh hỷ cùng chúng giải thưởng lớn dường như nếu không phải một hồi còn có khóa nàng hận không thể lập tức vọt tới nhi từ lớp thân hắn hai khẩu triệu yến đã lâu mới từ vụng trộm nhạc loại trạng thái này bình tĩnh lại Nhưng là tưởng tượng tưởng vẫn là hảo hưng phấn hảo vui vẻ, đợi lát nữa khoa gian đi buồng điện thoại, đem tin tức tốt này chạy nhanh nói cho lao tử. Trong văn phòng có người vui mừng có người ưu bữa tiệc đã có hiệu lực, mọi người liền chờ lục tục mời khách ăn cơm, bọn họ cũng giữ lời nói, từ ngày mai bắt đầu triệu yến khả năng mỗi ngày đều phải đi tiệm ăn. Thẩm lan lan nổi trận lôi đỉnh, biết được khảo thí kết quả về sau, làm cho hoàng mọc lên ở phương đông mặt liền cho Lý Hân trên người hai bàn tay, chỉ vào thảm không nỡ nhìn bài thi. Ngươi là dùng ngón chân đầu viết sao? Như thế nào thành tích cư nhiên so ngày thường còn muốn kém? Khảo thí không đạt tiêu chuẩn A, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi, ngươi nối khởi ta dụng tâm lương khổ sao? Ta mỗi ngày bồi ngươi đến nửa đêm, lại tiêu tiền làm ngươi học bổ túc, ngươi liền cầm 52 phân bài thi hồi báo ta. Lý Hân bị đánh một cái lảo đảo, không dám lên tiếng, chỉ là thấp thấp khóc lóc. Hoàng Mọc lên ở phương đông nhìn đến bài thi lúc sau, cũng là một lời khó nói hết bởi vì nằm mơ cũng chưa nghĩ đến lý hơn đứa nhỏ này có thể khảo thành như vậy rõ ràng đề mục đều đã ôn tập rất nhiều biến cư nhiên còn có thể lắp sai thật là quá ngu ngốc đối nhất định là cái này học sinh không thông suốt mà không phải chính mình vấn đề hoàng lao sư ngươi lúc trước không phải hướng ta bảo đảm quá sao nhất định sẽ làm hài tử đề cao thành tích hiện tại thành tích không những không có đề cao ngược lại giảm xuống ngươi này như thế nào công đạo hoàng mọc lên ở phương đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nên giáo ta đều dạy Lý Hân đứa nhỏ này khảo không tốt, ta có thể có biện pháp nào, ngươi hẳn là làm nàng tỉnh lại tỉnh lại, vì cái gì thành tích sẽ biến kém, theo lý mà nói liền tính không có đề cao cũng không nên như vậy. Thẩm lan lan khi muốn mệnh, nàng hiện tại đặc biệt tưởng lùi tiền, hoa như vậy cao học bù phí, cư nhiên hoàn toàn ngược lại, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Nhưng là mặc kệ nàng nói cái gì, hoàng Mộc lên ở phương đông kiên trì không lùi tiền, làm Lý Hân bổ xong tháng này. Nàng cũng không có biện pháp, đành phải mang theo Hải Tử đi rồi về nhà về sau lại đem lý hân đánh một đốn nghĩ lại hoang mọc lên ở phương đông nói lại cảm thấy lý hân đứa nhỏ này là phản nghịch a nói không chừng là cố ý khảo thành như vậy lúc sau hai ngày lý hân đều không có tới đi học gia trưởng xin nghỉ nói nàng sinh bệnh vào bệnh viện lại lần nữa trở về đi học các bạn học phát hiện nàng so trước kia trầm mặc rất nhiều cũng không muốn cùng người ta nói lời nói học tập tựa hồ càng liều mạng triệu yến mấy ngày nay đặc biệt phong cảnh mặc kệ là ở trường học vẫn là ở nhà nàng hai tử khảo một trăm phân liền cảm thấy có phi thường có mặt mũi. Hơn nữa các đồng sự lại tích cực mời khách ăn cơm, không duyên cơ tháng nửa tiệc, kia miễn bản nhiều vui vẻ. Nàng một cao hứng liền cảm thấy đều là trần viện giáo hảo, bằng không tử tiểu nam sao có thể ở nửa tháng thời gian tiến bộ nhanh như vậy. Triệu Yến vì biểu cảm tạ, cố ý cấp trần viện tặng mặt cờ thường, còn cấp trần viện trong nhà đính một đám mới tinh bản ghế cùng giáo cụ, âm thầm thề về sau khẳng định muốn cho Hải Tử vẫn luôn ở trần viện thủ hạ học bổ, chỉ cần cùng nàng kia khẳng định không sai được. Trong lòng có loại dự cảm, này một trăm khả năng mới chỉ là cái bắt đầu. Trần viện học bù ban học sinh tiếng Anh thành tích tiến bộ thần tốc tin tức nhanh chóng ở các gia trưởng tri gian lên lỏi, có lẽ thượng một lần mở họp phụ huynh một ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hiện tại lúc này thật sự nhìn thấy ván đã đóng thuyền thành tích, đó là thật sự tin. Đồng thời bởi vì bởi vì lần trước các gia trưởng tới cửa bởi vì chơi trò chơi học tiếng Anh mà cự tuyệt làm trần viện cấp học bổ túc, hiện tại đã sớm phi thường hối hận, tưởng mua điểm thuốc hối hận đền bù một chút. Nhưng là bọn họ lại lần nữa tới cửa thời điểm, chân viện liền tạm thời không tính toán thu học sinh, bởi vì trong nhà điều kiện hữu hạn, trong phòng ngồi không khai, nếu là thật sự tới như vậy nhiều học sinh, cũng không địa phương an trí lo liệu không hết quá nhiều việc. Đáng tiếc không thu chính là không thu, tới cửa cầu cũng vô dụng, các gia trưởng cấp ở trong lòng, hối hận lúc ấy mắt vụ về, lúc ấy vì cái gì không đáp ứng, và không để cao thành tích hài tử chính là bọn họ ra, tuy rằng như cũ không có hiểu được chơi trò chơi cùng học tập có quan hệ gì. Nhưng là lúc này đã hoàn toàn là hai loại tâm thái. Nô thành tiểu học gia trưởng thấy Trần Viện thật sự là không đáp ứng, liền bắt đầu tưởng mặt khác biện pháp, nếu không thể tay cầm tay dạy dỗ, kia đem học tiếng Anh phương pháp, cùng ký âm viết trên giấy, bọn họ mua sắm sau chính mình nghiên cứu giáo tiểu hài tử không phải giống nhau sao. Loại này học tiếng Anh phương pháp biên thành bản thảo, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn là tạo phúc đại chúng đồ vật. Các gia trưởng mỗi ngày tìm Trần Viện năn nỉ ôi, cuối cùng thật sự quá phiền muốn cho thế giới thanh tĩnh, lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Kết quả bản thảo mới vừa viết ra tới về sau, đã bị ở nhà xuất bản công tác gia trưởng bọn họ lãnh đạo cấp coi trọng, cảm thấy như vậy quý giá tư liệu hoàn toàn có thể biên soạn thành một quyển sách, tuyệt đối sẽ rất có thị trường, thực nhanh có nhân viên công tác tới tìm Trần Viện liên hệ kế tiếp sự tình. Trần Viện không nghĩ tới còn có kinh hỷ bất ngờ, đương nhiên quyết đoán đáp ứng, đầu tiên đi rồi nhà xuất bản về sau, nàng bên này cũng tỉnh rất nhiều phiền thoái. Phía chính phủ định giá khẳng định cũng sẽ không có tranh luận, đến lúc đó chia làm tiêu thụ, kiếm xuất bản phí đương nhiên cũng nhiều, không có lý do gì không đáp ứng, bất qua xuất bản quá trình tương đối trường, tu bản thảo sửa bản thảo muốn 2-3 tháng, nếu là doanh số hảo, khả năng còn muốn ra đệ nhị bản tiếng anh sách giáo khoa. Thầm hoài thu được Trần Viện đưa cho chính mình tân áo ngủ, có thể trực tiếp tròng lên bên trong xuyên, ban ngày cũng không cần cởi ra, quần áo mới tài chất thực mềm mại, an mặc rán làn da phi thường thoải mái. Nhìn đến cái này quần áo hắn liền cảm thấy là chính mình thua thiệt Trần Viện, hai người cảm tình tương đối phức tạp nói không rõ ai đúng ai sai, tóm lại hắn vẫn luôn ở vì Trần Viện tìm kiếm tương đối tốt công tác. Hiện tại có hai cái cương vị, một cái là nhân dân bệnh viện hộ sĩ, nhưng là không có biên chế, cũng không có cơ hội có biên chế, chính là bình thường hợp đồng lao động, tiền lương so có biên chế kém một mảng lớn. Một cái khác cương vị là quân y dạy viện hộ sĩ, cái này yêu cầu khảo thí, công tác hai năm về sau có biên chế hơn nữa từ đãi nộ cùng phúc lợi tới xem quân khu bệnh viện là tốt nhất chẳng qua là sang năm mùa xuân thông báo tuyển dụng danh lệch không ít người đều đánh vỡ đầu tranh tiếng cái này thẩm hoài cũng là từ đồng học nơi đó được đến bên trong tin tức chờ hắn dò hỏi trần viện ở làm ăn bài thẩm hoài sờ sờ quân phục bên trong áo ngủ cổ áo trong lòng ấm áp một ngày đều cảm giác đặc biệt có tinh thần Trương phó đoàn nhìn thẩm hoài không có việc gì phát ngốc trực tiếp đem mùa hạ quân phục ném qua đi tưởng cái gì kia quần áo mới cũng không đi lãnh còn phải giúp ngươi lanh trở về mau mặc vào thử xem dãy số không thích hợp lại đổi mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt bộ đội đã phát tân quân phục thẩm hoài phục hồi tinh thần lại lắc đầu cười cười nói thanh cảm ơn hắn mới vừa một thoát áo khoác liền lộ ra bên trong tiểu dáng không giống người thường áo ngủ Trương phó đoàn lần đầu tiên thấy như vậy quần áo mặt trên có cái túi chỉnh thể bản hình thực bên người vải dện cũng thực khinh bạc nhan sắc là màu trắng nhìn liền rất bên người thực thoải mái giống như mặc vào tới nhẹ nhàng không có chói buộc cảm Cùng truyền thống nội ý ỉa ngực có rất lớn khác nhau, ngoại hình càng thêm mỹ quan nhanh và tiện, nhịn không được tò mò nói, lão thẩm ngươi này xuyên chính là gì, ta sao chưa thấy qua loại này quần áo. Trưng 23023 lão tam trở về. Thẩm hoài vui vẻ, treo ghẹo nói, ngươi đương nhiên chưa thấy qua, cái này quần áo cũng không phải là mua, là thê tử của ta làm. trương phó đoàn vừa nghe kinh ngạc, thật sự à, ngươi thê tử tay thật xảo, trước kia như thế nào không nghe nói qua a Ngươi không nghe nói qua sự tình nhiều. Nàng người rất điệu thấp, làm loại này quần áo đối nàng tới nói, lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vẩn, cũng không cần phải nơi nơi khoe ra à. Thầm hoài nhịn không được lại sửa sang lại một chút chính mình áo ngủ, trên mặt mỹ tư tư, thật là thấy thế nào như thế nào thích, mẫu chốt nó thoải mái đến cơ hồ không nghĩ làm người khởi ra, ban ngày có thể ở trong áo khoác mặt đương áo sơ mi, buổi tối ngủ cũng có thể ăn mặc. Cái này quần áo thật sự làm được hắn tâm khẳng đi. Trương phó đoàn nhìn thấy ra hỏa này chính mình còn đẹp hơn. Cảm giác này tình hình thật sự không nhiều lắm thấy, thẩm hoài tính cách lãnh ngạo cũng là mọi người đều biết, nhưng là hôm nay vẫn là lần đầu tiên có hướng người khoe ra ý tứ. Hắn cũng đại khái hiểu biết vài phần thẩm hoài hôn nhân chẳng hướng, nghe nói nhà gái thanh danh giống như chẳng ra gì, hai người cảm tình bất hòa, bất quá cụ thể chính mình cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, cho nên rất có khả năng là tin vỉa hẻ. Này máy may bản lĩnh không tồi à, tay áo cùng biên giác hóa biên làm được thực không tồi. Cùng đại cửa hàng bán nam sĩ áo sơ mi so sánh với cũng chút nào không kém. Chính mình xuyên chính là cửa hàng mua, nào có cái này kiểu dáng mới mẻ độc đáo, so sánh với nhìn qua liền có chút quê mùa. Thầm hoài thân hình cao lớn, người rửa quần áo mã rửa an, lớn lên Tuấn Nhi xuyên áo ngủ cũng giống tivi trình diễn viên dường như, nhưng là này quần áo cũng không biết là sao nghiên cứu ra tới, đường cong thiết kế bên người không nói, lại còn có không căng chặt, chính là vận động khi mặc tốt giống cũng không thành vấn đề, thật tinh mắt đều biết đây là thứ tốt trương phó đoàn nhìn một hồi cũng nhìn chúng nhưng là trong lòng đáng tiếc đây là nhân gia tức phụ cấp làm nếu là thương trường bên trong bán nói cái gì cũng muốn tới thượng một kiện tái kiến thẩm hoài đổi quân trang không được sửa sang lại chính mình áo ngủ nhìn liền tới khí chạy nhanh mặc vào đi đều biết ngươi này áo ngủ hảo kia đương nhiên nay quần áo mặc vào liền không nghĩ thời ra xem đem ngươi mỹ ngươi thật đúng là cái có phúc khí ngươi tẩu tử liền sẽ không làm quần áo ta đều là mua có sẵn thẩm hoài nói trương ca Ngươi đây là hâm mộ ta. Đi ngươi, không thể nào. Chương phó đoàn nhìn phi thường hâm mộ a, chính là hắn liền không có như vậy chịu phục, cũng cũng chỉ có thể đơn giản nhìn xem, tuy nói này chỉ là một kiện quần áo, nhưng liền cảm giác thẩm hoài cái này tốt nhất, cho nên đương một cái giai cấp tình huống phát sinh biến hóa khi, tự nhiên mà vậy tựa như tìm về cân bằng. Bất quá không thể không nói, ngươi tức phụ này tay nghề, phỏng chừng khai cái trang phục cửa hàng cũng không có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ có người mua. Thẩm hoài vừa nghe lời này. Thật là anh hùng ý kiến giống nhau, chính mình cũng có loại cảm giác này, bất quá hắn nào biết đâu rằng Trần Viện có gì ý tưởng, có thể thu được áo ngủ đáp lễ, đây cũng là ngẫu nhiên à, cho nên cũng không tiếp lời lời này. Trương phó đoàn vốn dĩ cho rằng thẩm hoài này quần áo hẳn là độc nhất phân, nhưng là ngẫu nhiên phát hiện hậu cần chỗ lao cao, trang bị bộ lao vương, hai người trên người cũng có một kiện như vậy áo ngủ, nhưng là thủ công không có thẩm hoài trên người cái kia chất lượng hảo, vải dệt tài chất là giống nhau như đúc. Tế hỏi dưới. Này hai người là thẩm hoài ở tại một mảnh hàng xóm, loại này quần áo cách làm cũng là cùng trần viện tức phụ học được, hơn nữa quần áo làm ra tới xuyên qua đều nói thực hảo, lập tức liền vứt bỏ truyền thống đại ngược tử. Trương phó đoàn nghe trong lòng thẳng ngứa, hồi tưởng khởi lúc trước phân phòng ở thời điểm, như thế nào không lựa chọn cùng thẩm hoài nhà hắn trụ gần một chút, làm thê tử đi xuyến môn thỉnh giáo như thế nào chế tác, kia không phải có quần áo xuyên sao. Đáng tiếc ý tưởng này cũng, cũng chỉ là ngấm lại, vì một kiện quần áo còn không đến mức chuyển nhà. Bạch Hải Vân muội muội Bạch Sương Sương tới bộ đội thăm người thân, Bạch Hải Vân còn cố ý dặn dò muội muội, quần áo trang điểm muốn xinh đẹp một chút, chủ yếu cũng là muốn cho nàng ở Thẩm Hoài trước mặt lắc lư lắc lư. Bạch Sương Sương may mắn cự ly xa gặp qua Thẩm Hoài một mặt, lúc ấy tiếc nuối chính là Thẩm Hoài không có nhìn đến nàng, bằng không nói không chừng đã sớm thành chuyện tốt. Nhưng từ kia một lần gặp mặt về sau, Bạch Sương Sương cũng thích hắn, bất quá chính là tiếc nuối đã kết hôn. Bạch Hải Vân nói cho Bạch Sương Sương, muội tử, ngươi không nên gấp gáp Bọn họ hai cái cảm tình không tốt, ngươi còn có cơ hội, hiện tại chủ yếu chính là nhiều lộ diện tìm tồn tại cảm, đến lúc đó thẩm đoàn nhật tử quá không đi xuống, ly hôn không phải vừa lúc gả cho hắn đi. Bạch Sương xưng hỏi, ca ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hắn thật sự sẽ ly hôn. Bạch Hải vân lời thề son sắt bảo đảm nói, kia còn có thể có giả, đoàn trưởng căn bản là không thích đoàn trưởng phu nhân đâu, hai người cãi nhau thời điểm vùng tay đánh nhau, kia tư thế nơi nào giống hai phu thê, hận không thể giống hai cái kẻ thù. Đừng nhìn hiện tại đối phương không náo sự, nhưng là đã sớm trởm, nam nhân đều là yêu thích mặt mũi cùng loại này nữ nhân không có biện pháp quá đi xuống. Bạch Sương Sương vừa nghe liền an tâm rồi, nàng cảm thấy thẩm hoài chỉ cần là thấy chính mình, khẳng định sẽ thích nàng, nàng âm thầm nói cho chính mình, này không phải phá hư gia đình của người khác, là dũng cảm theo đuổi chính mình tình yêu. Thẩm hoài cùng hắn thê tử là không có cảm tình, miễn cương ở bên nhau là không hạnh phúc, sớm một chút cách ra đối ai đều hảo. Hơn nữa Bạch Sương Sương cũng không tính toán làm cái gì thực chất tính sự tình, rốt cuộc bị bắt được phá hư rủn hôn chính là phạm pháp, chính mình nhưng không có như vậy buồn, nàng chỉ là nhiều lộ vài lần, đến nỗi đối phương trong lòng sẽ nghĩ như thế nào vậy mặc kệ chuyện của nàng. Bạch Sương Sương đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng, nàng lớn lên rất đẹp, hơn nữa lại sẽ trang điểm, hôm nay cô ý tuyển tân mua sọc quần cùng bạch cách Tây Trang, tự tin tràn đầy nhìn nhìn thon dài eo tuyến. Bộ đội bên trong đều là đại lao gia chính mình một cái nữ đồng chí hướng kia vừa đứng tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt cũng không tin thẩm hoài chú ý không đến nàng đích sắc cùng bạch sương sương tưởng không sai chân trước mới vừa tiến bộ đội ở trong đám người tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm cơ hồ không có không xem nàng binh làm nàng trong lòng đặc biệt cao hứng bạch hải vân liền phải cố tình an bài muội muội thấy thẩm hoài vương quân y liệt đều cảnh cáo hắn không cần làm sự tình nhưng là hắn không nghe như cũng dựa theo ý nghĩ của chính mình tới nhưng là bạch hải vân căn bản là không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn động tắc kia sớm tại vừa mới trở về thời điểm thần hoài liền cảm thấy người này làm chính mình không phải thực thoải mái đặc biệt là thái độ của hắn ở nhìn thấy trần viện chuyện này thượng thực cực đoan như thế nào ám chỉ đều không có dùng nếu là trực tiếp đổi đi hắn lại có chút khó xử bởi vì lần trước nhiệm vụ bạch hải vân ở ngợi khen danh sách mặt trên ở trước mắt bao người đều đi lập công thuộc hạ như thế nào cũng muốn một cái thích hợp lý do tiếp theo người này cũng đi theo hắn thật nhiều năm cho nên ngoài sáng trong tối khiến cho người nói cho hắn, đây là cuối cùng cơ hội. Nhưng là Bạch Hải Vân không quý trọng, cho nên hắn lần này vừa định lén lút đem Bạch Sương Sương đưa tới thăm người thân người nhà không nên đi khu vực y, lập tức đã bị người cùng lan hạ. Làm gì vậy? Trước mặt đứng cái canh gác quân nhân, lạnh mặt xem kỹ nhìn về phía Bạch Hải Vân cùng Bạch Sương Sương. Bởi vì hắn ánh mắt quá sắc bén, đem Bạch Sương Sương hoảng sợ, chạy nhanh thối lui đến chính mình ca ca phía sau, nghị thầm này như thế nào như vậy do người. Bạch Hải Vân nhận thức người này, đối phương tên là Hứa Tuyết Tùng, hai người luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngăn lại tới, giải thích nói, đây là ta muội muội, là tới thăm người thân. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, người nhà là không thể tùy ý đi lại sao? Hiện tại ta hoài nghi các ngươi có vấn đề, thỉnh các ngươi phối hợp điều tra, theo ta đi đi. Nói xong, Hứa Tuyết Tùng vung tay lên, mặt khác mấy cái binh, đột nhiên xuất hiện liền đem Bạch Hải Vân cùng Bạch Sương Sương mang đi. Bạch Hải Vân rẽ rủa la lớn, "Các ngươi không thể bắt ta, các ngươi thật sự hiểu lầm, nghe ta giải thích, ta muốn tìm thẩm hoài đoàn trưởng." Bạch Hải Vân chính là ở không ánh mắt, hắn cũng thấy rõ ràng này tình thế không thích hợp, căn bản là không nghĩ đơn giản hỏi chuyện, nếu là thật sự bị mang đi, nói không chừng thế nào kia, sắc mặt nháy mắt liền luống cuống. Bất quá hắn chính là kêu đến thanh âm ở đại, cũng không có tác dụng, mặt khác mấy cái binh phảng phất giống không có nghe được là dường như. Bạch Hải Vân qua vài thiên tài biết chính mình bị xử phạt, Thẩm hoài đem hắn cấp hàng trước, về sau hắn sẽ không bao giờ nữa là thẩm hoài cảnh vệ viên, bất quá chuyện này kế tiếp kết quả còn không có ra tới, nói là muốn điều tra rõ ràng Bạch Sương Sương tới bộ đội rốt cuộc làm gì, nếu là khấu thượng một cái đặc vụ tội danh, chỉ sợ cũng muốn ngồi sổn cục cảnh sát, biết được kết cục khả năng sẽ bi thảm tình cảnh về sau, Bạch Hải Vân hoàn toàn dọa nằm liệt, hơn nữa hắn hiện tại nhớ lại tới, mới chân chân chính chính biết sự tình nghiêm trọng tính, cảm giác lúc ấy như thế nào liền đầu góc ngất đi. Thế nhưng đem bạch sương sương cấp mang tiến bảo, nghĩ đến liền tính là rửa sạch hiềm nghi, chờ đợi chính mình cũng có thể là khai trừ quân tịch xám xịt lăn trở về quê quán, vậy hai mắt tối sầm, kích thích ngất đi. Thần hoài đem cấp trần viện giới thiệu công tác sự tình đều nói một lần, hiện tại này hai cái cương vị, xem đều không cần xem, kia khẳng định quân khu bệnh viện trước vị là tương đối hảo. Cấp trần viện giới thiệu hộ sĩ công tác cũng là vì nàng trước kia chính là vệ giáo tốt nghiệp, ở quê quán huyện thành cũng đương không thực tập hộ sĩ, đây là nàng nghề cũ công tác càng thêm thuận buồm xuôi gió đến nỗi cơ quan đơn vị cũng có văn chức cương vị đồng dạng cũng là không có biên chế chủ yếu chính là ở văn phòng viết tư liệu cái này cũng thích hợp trần viện nàng một tay hảo tự hắn là gặp qua thực quên tú thực sạch sẽ viết tài liệu chỉ cần cẩn thận thượng thủ cũng thực mau chính là nhân tế kết giao tương đối phức tạp ưu điểm là không có ca đêm cương vị thực nhẹ nhàng khuyết điểm cũng mỗi ngày khả năng muốn ứng phó các loại lãnh đạo còn có các loại đồng sự hộ sĩ công tác muốn thường xuyên tăng ca lại còn có ca đêm khả năng sẽ lại vội lại mệt chờ đến thẩm hoài đem sở hữu cương vị bãi ở trần viện trước mặt làm nàng tưởng tuyển cái nào liền tuyển cái nào chính mình khẳng định dùng hết quan hệ cũng có thể thỏa mãn nàng thực hiện lúc trước đối nàng ước định trần viện cũng dựa theo thẩm hoài nói mấy cái công tác tính toán một chút sau đó phát hiện an bài công tác chuyện này ngươi là nguyên chủ cùng thẩm hoài ước định nguyên chủ ghét bỏ thẩm hoài không thể lập tức phó ước cho rằng hắn muốn bội ước cho nên mới sinh ra kịch liệt mâu thuẫn Nhưng là thẩm hoài ngay lúc đó thật là bất đắc dị muốn đi ra nhiệm vụ, nếu nguyên chủ nếu là không như vậy chỉ vì cái trước mắt, cùng với bởi vì cái này liền phải đem hận ý ngược đai ở hài tử trên người, đem sự tình biến thành không thể vãn hồi nông nỗi, ở trong sách kết cục cũng không đến mức thảm như vậy. Hiện tại đổi thành chính mình, nàng căn bản không cần công tác này, nhưng là trần viện trong lòng lại không thể nói thẳng, không cần cho ta an bài, kia quả thực khả năng quá rõ ràng, nguyên chủ đau khổ tưởng đặt thành sự tình, nếu như bị chính mình cự tuyệt. Thực dễ dàng sẽ làm thẩm hoài sinh ra nghi ngờ, hắn hiện tại không cảm thấy có vấn đề, là bởi vì căn bản không hiểu biết chính mình. Kết hôn phía trước cùng nguyên chủ thân cận thấy một lần, đính hôn thấy một lần, kết hôn thấy một lần, tổng cộng cũng chưa nói thượng nhiều ít lời nói, tính tình bản tính cũng chỉ là biết đại khái, đối không hiểu biết sự tình, đối phương liền có thể tiến hành náu bổ, nhưng là này công tác việc này chỉ sợ không thể lừa gạt. Trần Viện Nghĩ nghĩ liền nói, ta tuyển này quân khu bệnh viện đi, muốn sang năm mới nhận người đi. Nàng lựa chọn cái này cương vị mục đích, là bởi vì tiến quân khu bệnh viện đương hộ sĩ cái này khó khăn hệ số tối cao, yêu cầu khảo thí, hơn nữa cũng là trăm dặm mới tìm được một cương vị, như vậy nhiều người bên trong có thể tuyển thượng cơ hội là nhỏ nhất, đến lúc đó nàng chỉ cần làm bộ thi không đậu không phải được rồi, hơn nữa thời gian này khoảng cách tương đối lâu, còn có nửa năm nhiều kia, tìm công tác việc này có thể kéo liền kéo, nàng thiếu không phải công tác, mà là nguồn năng lượng, thật sự không nghĩ đi làm, không thiếu tiền, không kính thẩm hoài nhìn nhìn trần viện tuyển cái này cương vị trong lòng thầm nghĩ liền tính khó khăn hệ số so cao đối chính mình tới nói hoàn toàn cũng không phải việc khó hắn có nhận thức đồng học hoàn toàn có thể thác thác quan hệ bắt được khảo thí tư liệu thi được đi lại đối không có vấn đề hai người các hoài tâm sự đều âm thầm tính toán chính mình tính toán trần viện tưởng chính là vô luận như thế nào đều phải kéo dài đi xuống nói không chừng việc này tự nhiên liền ngâm nước nóng thẩm hoài còn lại là trong đầu tưởng chính là nhất định giúp trần viện đạt thành nàng có chính thức công tác tâm nguyện Thời gian bay nhanh tới rồi tháng sau, thẩm gia có thân thích muốn kết hôn, thẩm trường an đệ đệ thẩm trường lô nhi tử thẩm Xuân Phúc muốn kết hôn, tân nương là láng giềng tôn quả phụ gia nữ nhi Chu Thanh Mai. Nói lên này Chu Thanh Mai một nhà tại đây phiến cũng sinh sống 20 mấy năm, cùng thẩm hoài bọn họ đều là đồng lứa. khi còn nhỏ cũng là trong đại viện mặt bạn chơi cùng, chẳng qua nàng trời sinh lớn lên có điểm đặc thù, má phải thượng có rất lớn một khối màu đỏ bớt, từ mày mãi cho đến khuôn mặt, diện tích đại nhan sắc rất sâu bởi vì này khối bất dẫn tới chu thanh mai dung mạo đại suy giảm vốn dĩ thanh tú ngũ quan nhìn cũng co thấm người không ít người đều trào phúng nàng là xỉu bắt quái nói nàng không ai muốn khẳng định gả không ra hơn nữa bởi vì từ nhỏ bị cô lập dẫn tới nàng cùng thẩm ra lão tam chơi hảo lão tam bởi vì hậu thiên tàn tật đốt thành não nằm liệt nhi đầu vai mắt nghiêng có nghiêm trọng cả lam bề ngoài cùng người bình thường bất đồng dẫn tới từ nhỏ châm chọc nghĩa mai cũng không thiếu chịu làm người cũng tương đối tự ti hai cái đồng dạng tự ti hài tử cũng là ở bên nhau cho nhau giúp đỡ bọn họ quan hệ càng đi càng gần có một lần chu thanh mai bị người khác mắng vĩnh viễn gả không ra thời điểm mười mấy tuổi thẩm minh viễn liền lắp bắp hứa hẹn nói không cần các ngươi lo lắng chờ ta trưởng thành nhất định phải cưới chu thanh mai khi ta thê tử các ngươi không thích nàng ta thích nàng nàng ở ta cảm nhận chung là hảo cô nương cái này hứa hẹn thẩm minh viễn vẫn luôn không có quên nhưng là ở lớn lên về sau sự tình liền trở nên không giống nhau Chu Thanh Mai trên mặt bất theo tuổi tăng trưởng càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại chỉ cần sát thượng một ít phấn bánh che đậy, đã có thể ngăn trở đại khái. Chu Thanh Mai cũng không cần thẩm minh viễn cái này bạn chơi cùng, nàng có càng cao trình tự theo đuổi, nhưng thẩm minh viễn như cũ vẫn là cái kia người tàn tật. cho dù hắn tâm trí không thành vấn đề, nhưng là không có người. Đem hắn coi như người bình thường. Tôn quả phụ đương nhiên không có khả năng làm chính mình nữ nhi gả cho như vậy nam nhân. Cho nên hạ lệnh khiến cho nữ nhi không cần ở cùng thẩm minh viễn tên ngốc này gặp mặt, cuối cùng đem nữ nhi gả cho thẩm Xuân Phúc. Thẩm Xuân Phúc là nhị hôn, nhưng là gia đình điều kiện giàu có, vợ trước cũng không có lưu lại hải tử, trừ bỏ tuổi lớn một chút cũng không có khác khuyết điểm. Huống chi Chu Thanh Mai bởi vì trên mặt bất còn có thẩm minh viễn nguyên nhân, đã kéo dài tới 25 tuổi không có xuất giá, nếu là lại kéo xuống đi, kia chỉ sợ cũng càng không dễ dàng gả cho. Thẩm Xuân Phúc cấp lễ hỏi phong phú, lại cấp Chu Thanh Mai mua xe máy. Kết hôn tam đại kiện, tốt như vậy điều kiện lại không gả qua thôn này liền không cái này cửa hàng, nếu là theo cái kia ngốc tử, phòng trường liền phải uống gió Tây Bắc. Tôn quả phụ thống khoái đồng ý nữ nhi xuất giá, thẩm ra tam phòng đại làm hỷ sự, làm thân thích thẩm ra người, thẩm hoài phụ thân đây là nhị phòng, bọn họ cũng đến tham gia hôn lễ, bởi vì biết có thẩm minh viễn cùng Chu Thanh Mai sự tình, cho nên đều cảm thấy rất xấu hổ. Đặc biệt là thẩm trường an đối thẩm minh viễn cái này tàn tật nhi tử vẫn luôn thực không mừng hắn người này quá hảo mặt mũi nhưng là con thứ ba tồn tại trực tiếp làm hắn mặt mũi vô tồn mấy năm nay thẩm minh viễn vẫn luôn bên ngoài rất ít trở về chính là một hồi tới người khác tổng hội nghị luận hắn có cái tàn tật nhi tử là trói buộc nhắc nhở cái này làm hắn mất mặt sự thật đưa thẩm minh viễn đi nơi khác thợ một xưởng đương học đồ cũng là tiêu phi rất lớn sức lực mới an bài đi vào bằng không hắn một cái người tàn tật có thể làm gì căn bản tìm không thấy bất luận cái gì tốt công tác ca hơn nữa hắn suy nghĩ chu thanh mai kết hôn sự tình Nhất định không thể thẩm mình viễn biết biết, bằng không hắn khẳng định sẽ đến cho chính mình mất mặt xấu hổ. Bất quá cho dù thẩm trường an ở không nghi đối mặt, hắn ở làm hỉ sự tam đệ ra uống rượu khi, vẫn là nghe đến bảy đại cô đang nói, ngươi nhìn đến không, cửa kia đỏ thắm hoa xe máy quá xinh đẹp, này khẳng định thực quý, người bình thường ra có thể mua nổi sao? Xuân phúc đứa nhỏ này từ nhỏ liền xem hắn có tiền đồ, gả cái điều kiện tốt, như thế nào cũng so gả cái kẻ nghèo hèn cường. Tám gì cả cũng chen vào nói, không phải chúng ta trâm trọng. Chúng ta nói cũng là lời nói thật, minh xa nhưng không phải so ra kém xuân phúc sao. Đầu tiên hắn chính là người tàn tật, liền đi công trường dọn gạch nhân ra đều ghét bỏ hắn, một tháng liền lánh như vậy một chút người tàn tật trợ cấp, chính mình đều dưỡng không sống, nữ hài đi theo hắn đi uống gió tây bắc sao. Bảy đại gì, ai cũng không phải là sao, thanh mai không tuyển hắn là được rồi, tuyển hắn về sau chỉ định hối hận, nữ hài gà chồng, kia chính là liên quan đến nửa đời sau sự tình, minh xa như vậy đã có thể đừng liên lụy nhân ra. Việc này cũng oan không được thanh mai, đổi ai ai đều tuyển càng tốt. Thẩm trường ăn một ngụm rượu đều uống không đi xuống, sắc mặt khó coi muốn chết, tuy rằng thẩm minh viễn không trở về, nhưng là chung quanh nơi nơi đều là về hắn thanh âm, đời trước làm cái gì nghiệp sinh như vậy không tiền đồ nhi tử a, cùng nhân gia Xuân Phúc một tương đối, Xuân Phúc chính là kia thiên thượng ngôi sao, hắn chính là kia hầm cầu cục đá, đời này đều không có cơ hội so được với nhân gia. Ngôi ở một bên trương quế lan khí sắc cũng không sao hảo, Nhưng là cũng không phải bởi vì thẩm minh viễn, mà là bởi vì tháng này cấp nữ nhi hầu hạ ở cữ hầu hạ cháu ngoại mệnh tới rồi. Tiểu cháu ngoại tháng này tới nay mỗi ngày khóc, mỗi ngày náo, thân thể dị thường tiểu quý, luôn là sẽ tiêu chảy nếu không chính là thụ hàn, mỗi ngày buổi tối đều lăn lộn trương quế lan ngủ không hào giác. Nàng sống vài thập niên cũng chưa phát hiện hài tử cư nhiên như vậy khó mang, trước kia hài tử kia đều không cần phải xem vào, tùy tuy tiện tiện liền mang lớn, hiện tại hài tử bắt đầu kiểu quý. Trương Quế Lan ở tiểu cháu ngoại cha tấn hạ, sống sờ sờ gầy vài cân, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, mỗi ngày khổ thân, mấu chốt cấp nữ nhi mang hải tử một phân tiền thù lao đều lấy không được, mỗi ngày còn muốn cho không tiền. Nàng ngươi cũng trả giá, nữ nhi cùng con rể có đôi khi hoán trách nàng cấp hải tử tẩy tả không vệ sinh, Trương Quế Lan thật sự nghẹn thật là khó chịu, hơn nữa bắt đầu hối hận. Hồi tưởng khởi lúc trước chiếu cố đại bảo nhị bảo bọn họ thời điểm mỗi tháng cấp 40 nguyên phí dịch vụ Hơn nữa hài tử tuổi đại chiếu cố lên lại đặc biệt bất lo, trừ bỏ nấu cơm căn bản không uống cái gì tâm, hiện tại loại chuyện tốt này làm Trần Viện đoạt đi rồi, chính mình một bên bị khinh bỉ một bên, còn muốn miễn phí hầu hạ cháu ngoại, nghĩ như thế nào trong lòng đều không cam lòng a. Thẩm Xuân Phúc kết hôn thời điểm, Thẩm Hoài xem ở thân thích mặt mũi thượng, cũng bao cái lễ phần tử, ở hôn lễ thượng lộ cái mặt lộ vẻ cái cùng Trần Viện rời đi. Trần Viện đi thời điểm, đột nhiên ở giao diện tiến độ điều thấy được Thẩm Minh Viễn tên Nhưng là ở hôn lễ thượng lại không nhìn thấy người của hắn, nàng suy đoán thẩm minh viễn từ nơi khác đã trở lại, hắn hẳn là không biết ở đâu cái trong một góc trộm nhìn Chu Thanh Mai hôn lễ. Hắn hạnh phúc chỉ số chỉ có 196, thực mau té 200, so nàng giao diện thượng mọi người, lúc đầu chỉ số đều thấp, rất có khả năng gặp mặt lầm tử vong uy hiếp, hiện tại bọn nhỏ đều đã không còn là số âm, ngay cả thẩm hoài hiện tại cũng có 20 chỉ số. Chỉ cần thẩm minh viễn ngã phá 200, hắn liền không có tồn tại hy vọng bất luận cái gì sự tình đều có thể chấm dứt hắn sinh mệnh huống hồ ở tiểu thuyết chính văn bên trong căn bản không có nam chủ tam thúc người này phiên ngoại ngắn ngủn vài nét bút bi thảm qua vãng cho nên trần viện suy đoán hắn qua đời rất sớm trần viện cảm thấy nếu thẩm minh viễn đã chết về sau thẩm hoài nhân vật này liền sẽ xuất hiện rất lớn biến hóa bao gồm ảnh hưởng lớn bảo nhị bảo nữu nữu bọn họ tựa như có liên quan quan hệ đại gia chỉ số muốn tăng cùng nhau tăng muốn giảm liền cùng nhau giảm lão tam qua đời mọi người liền sẽ sụt Nàng này một hai tháng khổ tâm vậy toàn bộ phó mặc. Hơn nữa xuất hiện tử vong sự kiện sau, giao diện thượng những người khác có khả năng thật lâu một đoạn thời gian, đều sẽ không lại tăng lên hạnh phúc chỉ số. kia nàng liền phải tắt máy, lần này siêu trường chờ thời sắp sửa kết thúc, Trần Viện không nghĩ nhìn không tới mặt trời của ngày mai, cho nên quyết định cứu Lao Tam, cũng là tự cứu. Trần Viện trở về đi một sự kiện liền cùng Thẩm Hoài nói, Thẩm Hoài, ngươi đoán ta vừa rồi nghe được cái gì? Ngươi đệ đệ có phải hay không kêu Thẩm Minh Viễn? Ta vừa rồi nghe được có người nói thấy hắn, hắn giống như từ nơi khác đã trở lại. Thẩm hoài vừa nghe lập tức dừng lại bước chân, vội vàng hỏi, ở đâu thấy? Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là ở hôn lễ thượng, ta mới hắn hiện tại tâm tình hẳn là thật không tốt, hắn không nghĩ đối mặt chuyện này, cho nên mới không trở về nhà, cũng không dám người trước lộ diện. Chủ yếu là sợ chung quanh nhà ngôn thoái ngữ, Thẩm minh viễn nếu là một hồi ra, tia thẩm phụ khẳng định muốn mắng hắn vì cái gì trở về, hắn ba lại xem thường đứa con trai này hận không thể hắn Minh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt đứa nhỏ này hắn khẳng định là bởi vì chu thanh mai gả cho thẩm xuân phúc thương tâm từ như vậy thật xa địa phương đột nhiên trở về khẳng định là đã xảy ra sự tình gì hiện tại muốn chạy nhanh tìm được hắn không thể lại kéo dài chân viện đề nghị nói ngươi có biết hay không hắn trước kia thường xuyên đi kia liền tìm đi qua địa phương dựa theo thẩm minh viễn tính cách phân tích nếu tâm tình rất kém cỏi hẳn là sẽ đi cho chính mình có cảm giác an toàn địa phương cẩn thận nhiều tìm xem khẳng định có thể tìm được hắn. Quả nhiên, thẩm hoài dựa theo Trần Viện nhắc nhở tìm được rồi thẩm minh viễn, hắn đi chính là khi còn nhỏ thường xuyên chơi cái kia phố cũ trên đường. Thẩm minh viễn vừa thấy đến thẩm hoài tới tìm chính mình bộ dáng phi thường kinh hoàng muốn đào tẩu. Nhưng là hắn nơi nào chạy quá thể lực tốt thẩm hoài, thực mau đã bị đuổi theo, lớn tiếng trách cứ nói, Lão tam, thấy ngươi ca ngươi chạy cái gì? Ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi, trở về vì cái gì không trước tiên về nhà? Chương hai mươi không hai bốn không quay về. Ngày mai ngày vạn đều tới xem đi. Thẩm Minh Viễn bị Thẩm Hoài từ phía sau chế trụ, lập tức liền phản kháng không được. Hắn gian nan vặn mèo đầu, nói chuyện khi nửa cái thân mình đều ở loạn run. Ca, ngươi, ngươi buông ta ra, ta không quay về. Ngươi không trở về nhà, ngươi đi đâu? Còn hồi nghề muột sưởng sao? Liên tính phải đi về kia thật vất vả, trở về cũng ít nhất ở nhà ở vài ngày đi. Thẩm Hoài đánh giá Thẩm Minh Viễn ăn mặc, phát hiện đệ đệ dài mặt trên tổn hại rất nghiêm trọng lộ lỗ thủng, quần áo cũng thực dơ thực cũ, cảm giác giống như thật lâu đều không có đổi quá, người cũng gầy ra bọc xương, mới hai mươi xuất đầu tuổi tác, nhìn tang thương rất nhiều. Thẩm Minh Viễn cùng Thẩm Hoài lớn lên có vài phần tương tự, nhưng là ngũ quan lớn lên càng tú khí, này làn da thực bạch, đôi mắt hơi hơi rũ xuống là cái loại này thực vô tội cẩu cẩu mắt, lông mi cũng rất dài, cái mũi lĩnh bản, nếu hắn không phải có tàn tật nói, hẳn là cái phi thường Anh Tuấn tiểu hỏa. Nhưng là người khác nhìn thấy sẽ không chú ý hắn lớn lên có bao nhiêu hảo, mà là sẽ vô hạn phóng đại hắn thân thể thượng tàn khuyết, người khác cũng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu hắn là một cái cái dạng gì người, thậm chí từ bề ngoài liền cho rằng hắn chính là một cái phế nhân, cái gì đều làm không được, đối hắn phi thường phản cảm. thẩm minh viện thấp giọng lắc lắc đầu, ta ba hẳn là không hy vọng ta trở về, ta sợ cho các ngươi thêm phiền thoái, liền không quay về. Hắn trong lòng biết rõ ràng, một khi trở về, vậy sẽ liên lụy hắn nhị ca cùng hắn ba bị người khác nghị luận bị người khác châm trọc, những lời này đó chính mình đều nghe xong 20 nhiều năm, kỳ thật nhiều lời một câu nói ít đi một câu cũng không có gì ghê gớm, chỉ là liên lụy bọn họ cùng chính mình cùng nhau chịu đủ phê bình, cái này làm cho thẩm minh viễn trong lòng phi thường băn khoăn, cho nên hắn không muốn về nhà, càng không muốn đối mặt chính mình người nhà. Đặc biệt là bởi vì Chu Thanh Mai gả cho thẩm Xuân Phúc, nàng nếu gả cho một cái không hề quan hệ người xa lạ, thẩm ra người cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng cố tình thẩm Xuân Phúc vẫn là nhà bọn họ thân thích Tuổi còn trẻ ở bên ngoài làm vận chuyển kiếm lời không ít tiền, đối lập lên, thẩm minh viễn ở cái này tuổi chẳng làm nên trò chống gì, hơn nữa liền cái trụ địa phương đều không có, từ các phương diện đều có vẻ không đúng tí nào. Thẩm hoài vừa nghe khó thở, ngươi nói cái này kêu nói cái gì nha? Cái gì kêu cho chúng ta thêm phiền thoái? Điểm này sự tình tính cái gì? Cả đời thời gian trường đâu nếu như bị điểm này suy sụp đả đảo kia cũng quá yêu ớt, nam tử hán đại trượng phu không cần nghe tin những cái đó nhàn luôn toán ngữ. Ca, chuyện này ngươi không hiểu, chính là bởi vì ngươi cái gì đều thay ta suy nghĩ, ta mới không thể liên lụy ngươi, ngươi cũng đừng động ta. Thẩm minh viện run rẩy đỏ hốc mắt, kháng cự trên đời này khả năng duy nhất quan tâm hắn thân nhân, chỉ là bởi vì hắn là tàn tật, ai thấy ai đều ghét bỏ, người khác nhất định sẽ bởi vì chính mình tồn tại tới công kích Thẩm hoài. Hắn nghĩ đến điểm này trong lòng liền thống hận chính mình, vì cái gì không phải người bình thường, ông trời thật sự không công bằng, vì cái gì muốn cho hắn phát sốt biến thành hiện tại cái dạng này. Thầm hoài nghe vậy nghiêm túc nói, minh Sa, những cái đó ngôn luận đối ta sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngươi biết ngươi đang lo lắng cái gì, không cần để ý ta ba ý tưởng, chúng ta quá chúng ta nhật tử cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không ăn nhà hắn cơm không cần nhà hắn tiền, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không như thế nào quản quá ngươi, hiện tại càng không có tư cách nói ngươi, hơn nữa ngươi thân tra ý tưởng đều không cần phải xem bảo, người khác liền càng muốn làm lơ, ai còn. Dám nói tam đảo bốn, liền tiến lên xé lạn hắn miệng, Thẩm Minh Viễn nghe được lời này trên tay kháng cự lực lượng nhỏ rất nhiều, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn thầm hoài. Hắn trong lòng đau xót giống như đem trong lòng ủy khuất đều cùng nhị ca nói hết ra tới, bất quá lời nói đến bên miệng, rồi dám nửa ngày vẫn là không nói gì thêm, thân thể vẫn là không chế không được tiểu biên độ run rẩy. Hắn đến cái này bệnh, nói chuyện thời điểm khẩu gai mắt nghiêng, hơn nữa thân mình sẽ không chế không được vẫn luôn run rẩy, vô pháp bảo trì cân bằng, nếu không thẳng biết tình huống của hắn, sẽ bị bộ dáng của hắn thoáng gió đến. Thẩm hoài thấy thẩm minh viễn cảm xúc hơi chút bình phục, không ngừng cố gắng nói, minh xa, về sau ca ra chính là nhà của ngươi, ngươi không cần lo lắng không có nơi đi, chỉ cần ca ở ngươi vĩnh viễn đều là có gia hải tử. Thẩm minh viễn hai mươi mấy người, nghe được lời này thật sự không chế không được chính mình cảm xúc, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, đời này may mắn nhất sự tình, sở hữu phúc khí đều dùng xong rồi, mới có thẩm hoài cái này hảo ca ca. Hắn đối thẩm hoài nói, ta quá mấy ngày liền hồi nghề một xưởng cũng sẽ không đợi lâu lắm. hay ngươi trước cùng ta về nhà trông thấy ngươi tẩu tử, tẩu tử. thẩm minh viễn nghi hoặc do hỏi, không nghĩ tới chính mình rời nhà lâu như vậy, nhị ca đều đã kết hôn, tính tính toán bọn họ có nửa năm cũng chưa gặp được. ân, ngươi tẩu tử người không tuổi, thấy sẽ biết. tuy rằng thẩm hoài nói như vậy, thẩm minh viễn nghe tới vẫn là thực khẩn trương. hắn bởi vì chính mình quan hệ, tẩu tử sẽ cùng nhị ca cãi nhau, cấp nhị ca thêm phiền toái, nghĩ vậy hắn liền lại bắt đầu lùi bước. Bất quá thẩm hoài không tiếp thu thẩm minh viễn cự tuyệt, lôi kéo hắn bước nhanh chạy về ra. Thẩm minh viễn dọc theo đường đi thấp thỏm bất an, sợ chính mình bộ dáng sẽ làm đối phương nhìn đến trướng mắt, hơn nữa tưởng tượng thấy nếu là tẩu tử thần sắc bất mãn, liền tìm cơ hội chạy nhanh rời đi. Hắn chịu quá quá nhiều mắt lạnh, cho nên cũng không ôm cái gì hy vọng, người khác phản cảm hắn, hắn dần dần thói quen, hơn nữa cũng có thể lý giải. Thẩm hoài mang theo thẩm minh viễn về đến nhà, chân viện cùng ba cái hài tử ra tới. Đại bảo nhị bảo cùng nữ nữ biết được bọn họ tam thúc về nhà, đặc biệt cao hứng chạy ra hoan nghênh, vây quanh thẩm minh viễn ngó trái ngó phải, hỏi đông hỏi tây. Tam thúc ngươi làm sống mệt không, vất vả không, mau đi trong phòng nghỉ ngơi. Thẩm minh viễn nhìn đến ba cái hài tử thời điểm sợ chính mình quái dị bộ dáng dọa đến bọn họ, cũng chỉ là gật đầu cùng lắc đầu không dám nói lời nào. Hơn nữa xem bọn nhỏ trên người quần áo đều là sạch sẽ, không dám quá thân cận, cũng sợ hắn quần áo làm dơ bọn họ. Đây là ngươi tẩu tử, nàng chân viện đây là ta đệ đệ thẩm minh viễn thẩm minh viễn thập phần thành khẩn chào hỏi nói tẩu tử hảo hắn tận lực làm chính mình nhìn qua giống một người bình thường bộ dáng dùng sức khống chế chính mình run dày biên độ trần viện gật gật đầu ân ngươi hảo minh rộng lớn thật xa trở về có phải hay không còn không có dùng cơm kia vừa lúc ta mới vừa làm tốt mị sợi chạy nhanh cùng nhau ăn đi một câu làm thẩm minh viễn chạy nhanh vào nhà ăn cơm thẩm minh viễn sững sờ ở nơi đó bởi vì căn bản không có nghĩ vậy vị tân tẩu tử sẽ như vậy tự nhiên mà vậy đối đãi hắn. thử nghĩ vô số biểu tình, có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, có chán ghét, có lạnh nhạt, nhưng chính là không có một cái như thế bình thường biểu tình. thật sự tựa như đối đãi người bình thường như vậy đối đãi hắn, không hề có nhìn đến trên người hắn tàn quyết. thâm minh viễn nằm mơ đều muốn cho người khác dùng người bình thường tiêu chuẩn đối đãi hắn, hắn cũng vẫn luôn ở tìm cơ hội chứng minh chính mình không thể so người bình thường kém, nhưng là căn bản không có người tin tưởng chính mình. Trong phòng trên bàn cơm bảy nóng hầm hập mì thịt kho, chân vịn làm vớt xanh thịt vụn lỗ, hương vị phi thường không tồi, Thẩm Minh Viễn trước mặt bảy biển suốt một chén lớn mì sợi, nghe hương rất có muốn ăn, hắn có chút mất tự nhiên thượng bàn, cảm giác giống như có cái gì không thích hợp, chính là cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Trong dự đoán hắn hẳn là không vào mới đúng, hắn luôn luôn đương dị loại thói quen, nhưng là hiện tại cảm giác đột nhiên giống như cùng bọn họ dung hợp ở bên nhau. Đây là đặt ở trước kia, Thẩm Minh Viễn tưởng cũng không dám tưởng sự tình Nhị tẩu người thật sự thực hảo, hảo đến hắn một cái tàn tật thân thích đều có thể hoàn mỹ bao dung. Chân viện làm mì sợi cũng là suy xét tới rồi thẩm minh viễn loại tình huống này, hắn gần nhất tuyệt đối sẽ cảm giác không được tự nhiên, hoặc là trong lòng thực mẫn cảm, ở trên bàn cơm càng không dám rỗi tay gấp đồ ăn. Mì thịt kho là chuyện thường ngày, cho hắn nhiều trang một chút khẳng định là có thể ăn no. Nay bữa cơm ăn thực hòa hợp, thẩm hoài trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giống như có thứ gì bông xuống tóm lại cảm thấy trần viện cùng đệ đệ ở chung cũng không tệ lắm truyền thiên thẩm hoài mang theo thẩm minh viễn đi mua một bộ quần áo vừa ra khỏi cửa hàng xóm cũng đều biết thẩm minh viễn thẩm ra láo tam từ nơi khác đã trở lại những người này làm cho thẩm hoài mặt không dám nói quá mức nói bắt nạt kẻ yêu càng không dám để chu thanh mai cùng thẩm xuân phúc nhưng là bọn họ bắt đầu truy vấn thẩm minh viễn lần này ra cửa làm công kiếm lời bao nhiêu tiền ở đâu làm thế nào khi nào còn trở về tóm lại muốn đem tình huống của hắn dò hỏi tới cùng sau lưng ăn cái gì tâm cũng không biết nhưng là thẩm minh viễn vừa nghe đến người khác hỏi hắn có trở về hay không nghề một xưởng tiếp tục đi làm khi luôn là tránh né cái này đề tài đặc biệt là tế hỏi dưới liền sẽ nhìn đến hắn rất khổ sở thẩm minh viễn đối chiêu công tin tức đặc biệt mất cảm bởi vì thẩm hoài cùng trần viện nói chuyện phiếm thời điểm ngẫu nhiên nhắc tới quá cái này lúc sau mấy ngày thẩm minh viễn ở bên ngoài thuê một cái phòng ở cách thẩm hoài trong nhà không xa bởi vì hắn vẫn là cảm thấy không thể lại cấp ca ca tẩu tử thêm phiền toái đặc biệt là thời gian dài về sau khả năng sẽ phát hiện chính mình tình huống tóm lại vẫn là muốn tay làm hàm nhai trần viện suy đoán thẩm minh viễn hẳn là phát sinh sự tình gì mới không nghĩ trở về nhà máy đi làm hoặc là lao bản không cần hắn cũng có khả năng này cũng có thể cũng là hắn hạnh phúc chỉ số rất thấp nguyên nhân thẩm minh viễn vốn dĩ liền không hảo tìm công tác hiện tại lại ném sai sự người trong lòng cùng người khác kết hôn thân cha hận không thể chính mình chết ở bên ngoài này bất hạnh sự tình đều mau gom đủ có thể không dứt vọng sao Nhưng là tỉnh thành công tác quá khó tìm, người bình thường đều không hảo tìm công tác, huống chi thẩm minh viễn loại tình huống này. Thẩm minh viễn âm thầm suốt ruột, nhưng là không hề có dùng, hắn chỉ có thể mỗi ngày lặp lại đi báo chí thượng triều công tin tức địa phương đi chạm vào vật khí. Thẩm hoài thở dài, hắn đệ đệ vẫn luôn gạt chính mình tình huống, vẫn là chính mình nhiều mặt hỏi thăm dưới, mới lộng minh bạch nghề một xưởng sao lại thế này, vốn dĩ chính là lấy quan hệ mới cho đệ đệ an bài đi vào, nhưng là năm nay hiệu quả và lợi ích không tốt liền đem thẩm minh viễn cấp tài rớt, cho nên mới nhu cầu cấp bách ở trong thành tìm công tác. nhìn đến thẩm minh viễn xin giúp đỡ không cửa, thẩm hoài lại ở sau lưng giúp hắn một phen. không bao lâu, khắp nơi vấp phải chắc trở thẩm minh viễn đang ở tuyệt vọng là lúc, đột nhiên tìm được rồi một phần đưa báo chí công tác. chương hai mươi lăm hai năm minh xa gặp mưa, canh một thẩm minh viễn tìm được công tác lúc sau, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. công tác này đối người khác tới nói, có lẽ không xem ở trong mắt, tiền lương cũng không cao làm việc vất vả cả ngày muốn ở phố lớn ngõ nhỏ từ vội đến buổi tối nhưng là lại đối hắn tới giảng trọng yếu phi thường bởi vì có thể chứng minh hắn cũng có thể đủ ở cái này thành thị sinh tồn thẩm minh viễn tìm được công tác việc đầu tiên chính là nói cho thẩm hoài chính mình không trở về nghề mộc xưởng hắn thoạt nhìn không có hệ hoài phảng phất là công tác này mang cho hắn tự tin làm hắn có tự tin đối mặt chuyện này nhưng trước sau cũng không có nói không quay về chân chính nguyên nhân k bởi vì nghề mộc xưởng công tác quá mệt mỏi Cho nên lần này ta không nghĩ trở về, ta ở tỉnh thành tìm thích hợp công tác, về sau sẽ ở trong thành hảo hảo đi làm. Thẩm hoài liền làm bộ cái gì cũng không biết gật gật đầu, ngươi có chuyện gì cứ việc tới tìm ca, không cần chính mình nạnh khiêng biết không. Một ngươi ở tại bên ngoài không thế nào an toàn, bằng không ngươi còn về nhà trụ. Thẩm minh Viễn khăng khăng muốn dọn ra đi, đó là bởi vì không nghĩ liên lụy Thẩm hoài, chính mình một đại nam nhân có tay có chân có thể độc lập sinh tồn, hơn nữa nhị ca sớm đã thành ra. Nếu là ở an vã nơi đó không đi, thực dễ dàng nhận người phiền chán, chính mình thuê phòng ở tuy rằng là cũ nát, nhưng tốt xấu là cái tiểu hoa, có thể cho hắn cảm giác an toàn. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không quay về, như bây giờ khá tốt, ca ngươi không cần nhớ thương ta, ta sẽ hảo hảo công tác, về sau tích cóp tiền mua cái nhà mới. Thẩm minh viện cho rằng chỉ cần nỗ lực là có thể kiếm tiền, sinh hoạt có thể nhìn đến hy vọng, cũng có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, trừ bỏ chính hắn thân thể tàn tật điểm này không thể thay đổi. Nhưng là hoàn toàn có thể kiếm tiền thay đổi hiện tại trạng huống nói trắng ra là chính là bởi vì nghèo mới biến thành như vậy. Ở hôn lễ thượng những cái đó nhàn ngôn toái ngự hắn cũng nghe tới rồi, bởi vì chính mình nghèo cho nên không tư cách theo đuổi chu thanh mai, liền tham dự hôn lễ dũng khí đều không có, càng không có nhà ai nữ nhi nguyện ý gả cho chính mình. Hắn trong lòng phi thường tự ti, tiền là cân nhắc một người tiêu chuẩn, rất khó chứng minh chính mình. Cho nên thẩm minh viễn nhất định phải kiếm được tiền chỉ có kiếm được tiền chứng minh chính mình có giá trị lại năng lực mới có thể hung hăng đánh những cái đó ghét bỏ quá người khác mặt thẩm hoài thấy thẩm minh viễn khăng khăng không nghĩ về nhà trụ cũng không có ở khuyên mà là cầm một số tiền đệ đệ làm trong khoảng thời gian này hàng ngày chi tiêu thẩm minh viễn không nghĩ thu là bởi vì chính mình đã làm nhị ca tiêu pha hiện tại như thế nào không biết xấu hổ làm hắn tiếp tục lấy tiền vậy coi như cho ngươi mượn chờ đến kiếm lời ở trả lại cho ta thế nào thẩm hoài nói cầm một trăm nguyên tiền mặt đặt ở thẩm minh viễn trong tay một phân tiền làm khó anh hùng hán không cần cùng ca khách khí thẩm minh viễn hiện tại là thật thiếu tiền hắn thuê nhà tháng sau nguyệt thuê còn không có tin tức đối này nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt này số tiền nói cho nên liền túi đầu nhận lấy thần sắc nghiêm túc nói ca ta nhất định sẽ còn cho ngươi thẩm hoai gật gật đầu nói ân đừng cho chính mình quá lớn áp lực nhật tử sẽ khá lên nếu nói là trực tiếp cho hắn thẩm minh viễn lòng tự trọng quá cường nếu không phải đặc thù tình huống Hắn căn bản không nghĩ phiền toái người khác, chính mình cho hắn trợ giúp cũng là ở cực độ yêu cầu thời điểm mới có thể tiếp thu, còn có Thẩm Hoài cũng không nghĩ làm đối phương biết, kỳ thật công tác này là chính mình cho hắn tìm. Thẩm Hoài chỉ nghĩ yên lặng trợ giúp chính mình đệ đệ, hắn đều đã mất đi một cái đại ca, cho nên càng thêm quý trọng Thẩm Minh Viễn, hắn tưởng khả năng cho phép trợ giúp đối phương. Thẩm Hoài về nhà lúc sau cùng Trần Viện đem Thẩm Minh Viễn tân công tác nói, vừa nghe công tác nội dung còn có tiền lương tình huống, Trần Viện căn bản không xem trọng. Nàng cảm thấy loại này công tác là không có gì giá trị, đầu nhập cùng hồi báo hoàn toàn không bình đẳng, nhưng là hiện tại thẩm minh viễn điều kiện trừ bỏ làm sức lực công nhân, rất khó tìm đến nhẹ nhàng công tác.